Trước nhận điều này cũng là công ty bên trong nhân viên yêu thích cùng diệp chi thu ra ngoài nguyên nhân diệp chi thu dễ tính không có kiêu ngạo đối người mình còn phóng khoáng được không được ngoại trừ có đôi khi đối mặt truyền thông thì không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi có chút dọa người ra đừng quả thực là hoàn mỹ lần này chuyến bay cũng liền bay hơn một tiếng hương phấn thời đại thiếu nữ mấy người không có chút nào nghỉ ngơi chốc lát ý tứ thì thầm trò chuyện không ngừng ta vẫn là lần đầu tiên nhà buôn vụ khoan g thuyền đi ta cũng vậy thật là thoải mái a quả nhiên đắt có đắt đạo lý ồ giao giao trước ngươi không phải ra khỏi đạo sao chắc có bay những thành thị khác đi cũng không có ngồi qua sao hi nói tới chỗ này đồng g i a o liền tức lên s ắ p mặt giận dữ n ổ nước bỏ nói lấy trước kia cái kinh kỷ công ty keo kiệt muốn chết đừng nói thương vụ khoan thuyền còn thường xuyên mua là hồng nhãn chuyến bay ngươi có thể tưởng tượng năm giờ sáng nhiều đổi máy bay giữa chưa đến nơi trực tiếp liền biểu diễn sao điều kỳ quái nhất một lần không mua được vé máy bay c ư nhiên đ á p là xe lửa màu lục ta lần đầu tiên phát hiện nguyên lai、like、trên tàu hỏa có thể thả cừu sau khi ra ngoài toàn bộ người đều toàn thân vị ta lúc trước thật là ốt bị kẹp mới ký cái kia công ty đồng giao vừa nói như thế mọi người lấy làm kỳ để tài thoáng cái n h i ệ t lên đồng dạng tại thành đoàn phía trước ra khỏi đạo triệu đàn gật đầu một cái nói ra Ta có vài hữu ký tiểu công ty, trải một chút qua giao giao có công cùng Chính có vài là hơi bằng gần như. hữu xíu ký do a sau đó, để ngươi tham gia n tiếng ngươi h đó, để đủ l ạ hoạt mạng i liều ngươi, ngươi tiền, ngươi chèn nhưng thu phân cho ngươi chỉ là một bộ phận một động, được bộ là ép ra ấ t nhỏ. So r hoa hải giải trí tính đ á i ngộ phi thường tốt n à y thường xuất hành rất ít vì tiết kiệm chi phí mua dạng sáng chuyến bay bất quá nói tới chỗ này tính cách tương đối thành thục không ít triệu đàn không quên nho nhỏ vỗ một cái diệp chi thu đ ị n h b ỏ chúng ta tốt như vậy đ á i ngộ còn phải, phải cảm ơn diệp tổng giám đúng như dự đoán mấy tên tiểu nữ sinh n ộ n h i phụ họa cảm ơn diệp tổng giám diệp tổng giám mỹ vũ nửa n ă m tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần diệp chi thu vung vung tay tỏ ý bất đi lười biếng nói không cần cám ơn ta nếu mà các ngươi biết rõ mình chuyên tập kiếm bao nhiêu tiền lại so sánh mấy tờ vé máy bay giá cả đánh giá chỉ biết muốn giết ta mấy tên tiểu nữ sinh nhìn chăm chú một cái lẽ lưới một cái không để ý tới diệp chi thu tiếp tục trò chuyện ta vẫn là lần đầu tiên đi hàn quốc ca. ta cũng vậy h à o h ứ n g phấn ta tại trên internet xem qua á châu âm nhạc giải thưởng lớn ban thưởng hiện trường cơ hội toàn bộ hành trình đều là kỉnh ca múa cháy bỏng cùng hoa ngữ giới âm nhạc bầu không khí có rất lớn khác nhau đi h a các ngươi thật khi đến du lịch t đừng quên lần này nhiệm vụ nha buổi lễ hiện trường mới có thể nhìn thấy nhân khí cao nhất nhóm nhạc nữ miss f c phải thật tốt nhìn một chút các nàng ở trên vũ đài là làm sao diễn các nàng sân khấu sức cảm hóa rất mạnh chúng ta muốn học tập điểm vào trước kinh nghiệm đúng đúng đúng các nàng thật hảo hỏa vừa mở thế giới lưu động buổi biểu diễn đâu nghe nói buổi diễn đầy ấp thế giới lưu động a thật lợi hại ta có cái nghi vấn tuổi tác nhỏ nhất võ đọc một chút nhất tay nói cái này miss f c n h ó m nhạc nữ hot như vậy kia tại buổi lễ trao giải bên trên luận địa vị nói rốt cuộc là các nàng cao vẫn là diệp tổng giám cao a mọi người đều là xứng sở thật đúng là không có ngẫm nghĩ qua cái vấn đề này mít s é chín có thể nói là toàn cầu nóng bỏng nhất nhóm nhạc nữ tại quốc tế thịnh hành âm nhạc trong phạm vị diệp chi thu tựa hồ thật đúng là không như đối phương danh k h í lớn dù sao cái này nhóm nhạc nữ phát hành ca khúc chính là không chỉ một bài leo lên bảng b top mười một điểm này ngay cả diệp chi thu cũng không có làm được qua triệu đàn suy nghĩ một chút nói ra đương nhiên là diệp tổng giám cao an người khác là chuyên tâm ca hát khiêu vũ biểu diễn diệp tổng giám còn một người chiếu cố tác từ tác khúc đi hơn nữa ngoại trừ thịnh hành âm nhạc diệp tổng giám còn lái qua nhạc cổ điện pianô đi -no、âm nhạc hội nhà Một đồng i ể giao n đầy đủ miêu sát chuyển thân nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần diệp chi thu hiếu kỳ nói người đến lúc không phải muốn ở giữa sân biểu diễn sao hát kêu bài hát nha nói tới chỗ này mọi người đều đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu vo đọc một chút mười phân tích cực đề nghị hát và nhảy nha bọn hắn am hiểu nhất không phải là cái này sao diệp tổng giám khiêu vũ lợi hại như vậy bộc lộ tài năng xuất sắc chết bọn hắn có đạo lý tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn có phải hay không nha n g ư ơ i cái tên này chớ ngủ nữa bị đồng giao trực tiếp bắt đầu đong đưa choáng vắng đầu diệp chi thu bất đắc dĩ mở mắt ra nói không phải quang thời gian trước đều tại quay phim làm sao có thời giờ tập luyện hát và nhảy sân khấu mấy người phát ra n g a một tiếng s ắ c mặt có chút ít thất vọng nhưng mà diệp chi thu tùy ý nói muốn nổ sắp vỡ sân khấu kia dùng p i ề n t h i như vậy hát một bài hát là đủ rồi mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên ánh mắt sáng lên trong lòng nhất thời ổn định rất nhiều đây là xuất phát từ đối với diệp chi thu từng bước trở nên ngủ quán tín nhiệm diệp tổng giám đều như vậy nói vậy liền nhất định không thành vấn đề sau hai giờ khi đoàn người thân ảnh xuất hiện tại sân bay c h ạ m xuất khẩu nơi lập tức hấp dẫn không ít người đi đường ánh mắt tuân nam cùng nhiều vị mỹ nữ tổ hợp vốn là hút con người kết hợp s ắ p bắt đầu á châu âm nhạc giải thưởng lớn rất dễ dàng liền đoán được là một cái minh tình bất quá diệp chi thu cùng thời đại thiếu nữ tại hàn quốc địa phương nổi tiếng không cao lắm ở đây p a n cũng là để vì đoán chừng là cái nào không biết tên bốn năm tuyến tiểu ca sĩ nhiều lắm là chính là lớn lên đẹp trai điểm cho nên tuy rằng thu hoạch không ít tầm mắt nhưng cũng không có xuất hiện bị phan vây chặt tình huống diệp chi thu mấy người cũng vui vẻ thoải mái không nhanh không chậm đi ra ngoài ra một tên trợ thủ đang lấy điện thoại di động nói gì đó rất nhanh phát hiện phía trước hai đạo thân ảnh song phương lẫn nhau vây vây tay đối diện một nam một nữ hai người xác nhận bên này thân phận sau đó ánh mắt sáng lên bước nhanh tiến lên đón diệp tiên x i n chào ngươi ta là á châu âm nhạc giải thưởng lớn ủy viên hội bộ trưởng an trung tại hôm nay là tới đón ngươi co ngươi gọi ta an bộ trưởng là được vị này tên là an trung tại cái gì bộ trưởng ước chừng hơn bốn mươi tuổi âu phục phản t h i u n g a khí có phần thương vụ tan lại k h á c h khí t i ê n lặng đứng tại tại phía sau hắn hẳn đúng là trợ thủ một tên mặc âu phục buộc đuôi ngựa khí chất lão luyện nữ sinh đang dùng hiếu kỳ ánh mắt quan sát diệp chi thu cùng thời đại thiếu nữ đoàn người chương bảy trăm mười sáu đã kích người tại an trung đang cùng nữ phụ tá dưới sự dẫn dắt diệp chi thu đoàn người hướng về ngoài phi trường đi tới hai đ ờ i lần đầu tiên tới cái quốc gia này diệp chi thu hướng xung quanh hiếu kỳ nhiều quan sát mấy lần thời đại ít mấy tên tiểu nữ sinh hứng thú cũng rất cao tiếng cười nói không ngừng thấy một mặt này an trung đang chủ động c ư ờ i giới thiệu diệp tiên sinh là lần đầu tiên tới đi nhân xuyến sân bay là quốc tế toàn thế giới lớn nhất phồn mang nhất sân bay một trong đâu trước đây không lâu còn bị phi trường quốc tế hội đồng bầu thành sạch sẽ nhất tốt nhất sân bay nói ra đoạn văn này thời điểm tên trung niên nhân này trong mắt có không che giấu được tự hào cùng vẻ tiêu ngạo diệp chi thu cười cười khách khí trả lời kiến trúc có điểm đặc sắc kết quả giống như một hồi mở ra đối phương máy thu thanh tiểu an trung đ a n g nhật tình nói nếu là lần đầu tiên tới diệp tiên sinh hẳn tốn thêm chút thời gian du lịch cảm thụ một chút liền cách sân bay không xa có thể đi mỹ lệ tế châu đảo còn có thần bí hùng vị hán lấy sơn chờ một chút ở trên đường thông qua cửa sổ xe liền có thể nhìn thấy còn có bên này mỹ thực ngươi nhất định sẽ thích an trung tại biểu tình hưng phấn thao thao bất tuyệt giới thiệu nhưng bởi vì cùng diệp chi thu dùng là tiếng anh câu thông hạn tiếng anh trình độ tựa hồ cũng chỉ là bình thường nói đến hắn lấy sơn hùng vi thì có lẽ là cảm giác biểu đạt đến mức không đủ thích hợp tăng thêm ngôn ngữ cơ thể không thể không nói cơ tay m u ố i chân miêu tả cùng gia tăng n ă n lượng sức cảm hóa vẫn là rất mạnh thời đại thiếu nữ mấy tên tiểu nữ sinh cũng bị hấp dẫn võ đọc một chút không nhịn được hiếu kỳ nói như vậy cao sân sao độ cao so với mặt biển có bao nhiêu mét nhà an trung tại lập tức nói ra có gần hai m a bò hán lấy sơn liền muốn chuẩn bị kỹ càng y phục à chỗ đó chính là có thể một ngày lĩnh hội xuân hạ thu đông bốn loại khí hậu ha ha dù sao độ cao so với mặt biển quá cao n h a càng cao nhiệt độ càng thấp chẳng qua nếu như thân thể không tốt cũng không cần leo đến đỉnh núi sẽ có cao nguyên phản ứng độ cao so với mặt biển hai m nghe thấy con số này võ đọc một chút nghiêng đầu lâm vào suy tư có lẽ là lầm tưởng võ đọc một chút không tin kim trồng ở ngự khí k h u ế c đại mang một tia đe dọa ý vị nói không nên xem thường cao nguyên phản ứng a đây chính là rất có thể lời còn chưa dứt võ đọc một chút ánh mắt sáng lên tựa hồ đầu góc quay lại hưng ơ p h ấ n nói nhó lại hai nghìn e m chuyện nhỏ từ trước ta đi qua lạp t á t du lịch sân bay liền xây ở độ cao so với mặt biển hơn ba sáu trăm m địa phương đâu ta xuống phi cơ cũng một chút việc cũng không có an trung tại chưa nói xong lời nói bị n ẹ n trở về sắp mặt có chút lúng túng võ đọc một chút còn hồn nhiên không cảm giác lẽ lưới một cái nhớ lại nói bất quá khi đó đi đến hơn bốn nghìn m địa phương thì không được muốn hút dưỡng bên cạnh hảo tị mội cần gì phải tiểu du nhẹ nhàng kéo một hồi võ đọc một chút ống tay áo ánh mắt tỏ ý diệp chi thu cùng thời đại thiếu nữ còn lại mấy tên thành viên không nói gì trong mắt đều là thoáng qua một nụ cười vị này an bộ trưởng không kịp chờ đợi muốn giới thiệu quê hương mình ưu tú chủ ý là hảo bất quá điều này cũng thổi quá khoa trương nhân xuyến sân bay là rất lớn không tệ bất quá cùng thượng kinh cái kia so với vẫn có chút khoảng cách còn có hán lê sơn ngươi thổi cảnh sắc thật đẹp đều hảo à hết lần này tới lần khác thổi hùng vĩ cùng độ cao hì hục hì hục leo đến đỉnh núi còn chưa tới người tại l ạ m tắt vừa xuống phi cơ độ cao so với mặt biển cao đi đến mức hàn quốc mỹ thực cái này trong lúc nhất thời thật không biết kể từ đâu có lẽ là bị võ đọc một chút trong lúc vô tình nhắc nhở một hồi an trung tại kịp phản ứng không có lại đem đề tài đặt ở du lịch bên trên mấy người đi đến bãi đỗ xe p h ả i tới đón người là một chiếc tiểu xe buýt đương nhiên là hát mở đầu nhấn hiệu xe chạy ở trên đường sau đó an trung tại lại không nhịn được hỏi nghe nói diệp tiên sinh tại hoa hạ chẳng những là xuất sắc ca sĩ vẫn là hết sức chứ danh biên kịch cùng tiểu thuyết ra đi thật là mười phần rất giỏi khiến người bội p h ụ ca diệp chi thu cười cười khiêm tốn nói hứng thú m ạ thôi tùy tiện viết an trung tại gật đầu một cái lập tức hỏi diệp tiên sinh tác phẩm tựa hồ cũng xuất bản đến bây giờ đại khái bán ra bao nhiêu bản đâu cái vấn đề này thật đúng là đã hỏi tới diệp chi thu hắn cũng không khỏi không suy nghĩ một chút hiện tại mình xuất bản chu tiên tiên kiếm tiên kiếm tiền chuyện ba quyển thực thể sách ký ức bên trong phía trước hai quyền lượng tiêu thụ đều tại mấy chục vạn trên dưới không đến một trăm vạn đến viết tiên kiếm tiền chuyện người đương khí cao không ít ngược lại gần một trăm vạn hơn nữa phía trước hai quyền lời b ả n tiếp theo cũng lần lượt có bán ra tổng hợp mà tính nói ba quyển tăng thêm đại khái ba trăm vạn bản đi diệp chi thu trả lời ba an trung tại m ầ ra Tựa chút hồ h có k ô nàng g p h n kịp một đoạn n thời ì n v gian trước trên báo chí nhìn thấy bản tin hàn quốc một tên bán chạy tiểu thuyết ra xuất bản sách cũng mới bán đi mấy chục vạn bản a tuy rằng hai quốc gia âm lượng vốn cũng không cùng nhưng điều này cũng trên lệnh quá xa đi rất khó tưởng tượng trước mắt vị này dung mạo so với thần tượng còn thần tượng người trẻ tuổi c ư nhiên có như vậy một cái thân phận phải biết tại hàn quốc loại này nổi dậy nhà chính là phi thường được người tôn k í n h địa vị xã hội cùng thần tượng hoàn toàn không tại cùng một cái tầng cấp thượng cho nên hai loại thân phận xuất hiện tại cùng một người trên thân ở trong mắt nàng cơ hồ là khó hiểu tư tưởng tư tưởng một lần nữa nhận được trùng kích không nhỏ lần này an trung tại cũng không nói chuyện bên cạnh thời đại thiếu nữ mấy tên thành viên nhìn chăm chú một cái ánh mắt không đoạn giao lưu đối phương thật giống như có chút bị diệp tổng giám đà kích tại h thật không chỉ chút. h ự tự c cũng ác có đây an trưởng tin, tổng bộ bất giám Quá quá ý, là lợi diệp là l thật, thả ai ầ nữ đầu đều đường nhiều hiệu sau nhiều, tiên biết tĩnh rất như danh nha. chặng an n rõ hồ Phía chỉ vậy mơ là nữ phụ tá thỉnh t h n o ả giới thấp rộng thiệu một chút ven đây ư ờ giờ n cảnh Gần đến nhà sạn. nữ g giới chạy cấp khách phụ thiệu, sát. sau sao tá một một Tại đó, đ xe là cử hành á châu âm nhạc giải thưởng lớn sân vận động gần đây cũng là xa hoa nhất một nhà khách sạn rất nhiều xe xuất tịch lần này buổi lễ trao giải khách quý đều biết và ở tại đây bất quá khách sạn căn phòng cũng có giới hạn hơn nữa công ty kinh doanh cũng không nói bỏ ra như vậy đột ngột tăng cao tiền thuê danh tiếng nhỏ điểm b ì n h t ĩ n h là không có cơ hội ở đây bên trong vì vậy mà có thể ở gặp ở nơi này cơ bản đều là hàn quốc vòng giải trí bên trong có chút địa vị nhân vật bất quá một điểm này không phải diệp chi thu để ý dù sao trước mắt hắn cơ bản ai cũng không nhận ra ban tổ chức cho diệp chi thu đặt đúng đi chính trị căn hộ ngã thực sự nhìn ra được rất có thành ý tại an trung tại dưới sự dẫn dắt đoàn người đi vào trùng tu sang trọng rộng dai sáng ngoài khách sạn đại sảnh tấm mắt quét qua đại sảnh nội tình huống thời đại thiếu nữ mấy người ánh mắt sáng lên vui vẻ nói Mau nhìn, lúc à này đây sáu tên nhóm nhạc nữ thành viên tựa hồ đang nghe đứng tại đối diện ba người nói chuyện hơi đến gần điểm mới phát hiện nghiêm trình mà nói nữ kêu đoàn thành viên hẳn đúng là nghe đứng tại trong ba người nữ sinh nói chuyện hơn nữa thái độ tựa hồ có phần cung tính không ngừng túi người ba người là hai nam một nữ tổ hợp hai tên nam nhân tuổi tác tự hồ rõ ràng lớn nữ sinh vào một nhưng chỗ đứng rơi ở phía sau một bước càng giống như là đi cùng nhân viên các loại nhân vật tuy ý nhìn lướt qua đạt được những tin tức này diệp chi thu cũng không để ý cùng thời đại thiếu nữ mấy người đến trước đài đăng ký và ở thủ tục phụ trách đón người an trung tại tự hồ đối với tại đây có phần quen thuộc tại hắn câu thông hạ thủ tiếp theo rất mau làm tốt mời tới bên này diệp tiên sinh tại an trung tại quen việc dễ làm dưới sự dẫn dắt diệp chi thu mấy người đi tới thang máy mấy người không có lưu ý đến là một cái khác một bên mới vừa nhìn đứng tại m i s chín nhóm nhạc nữ đối diện ba người cũng kết thúc cuộc nói chuyện đang hướng về cùng một cái thang máy đi tới ba người trước tiên diệp chi thu và người khác một bước đi đến nghỉ chân tại một bộ thang máy sắp đặt đến thang máy phía trước chờ loại này thang máy ngoại lực số người là m ộ ư ơ i sáu người một chuyên trang bị bọn hắn là đầy đủ cùng ăn chung lại đi ở phía trước diệp chi thu một cách tự nhiên liền hướng bộ này thang máy đi tới nhưng mà một màn này đã sớm xem ở ngoại trừ nữ sinh ra hai tên trong mắt nam nhân không đợi diệp chi thu tiếp cận liền bị một người trong đó đưa tay ngăn lại đối phương nữ khi ôn hòa dù tiếng hẳn đối với diệp chi thu nói một vật văn diệp chi thu nghe không hiểu bất quá từ đối phương động t á c cũng đại khái đoán ra đại khái là không để cho mình muốn đáp lần này thang máy y tứ bên cạnh an trung tại n h ư ớ n g mày một cái đang muốn nói cái gì ánh mắt quét qua phía trước tên kia nữ sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì chọn to hai mắt vừa muốn nói ra nói nghẹn trở về làm sao đi n h à thang máy sắp tới diệp chi thu còn chưa lên tiếng phía sau chuyển đến võ độc một chút tấm thanh lúc nãy bị ngăn trở tấm mắt không biết do phía trước chuyện gì xảy ra tính cách mắt b á c đem lần này trở thành du lịch võ độc một chút hào hứng liền muốn lướt qua diệp chi thu và người khác hướng về cửa thang máy đi tới ai nghĩ được một khắc m ặ c câu phục người trung niên nhướng mày một cái trực tiếp đưa ra thẳng cánh tay cứng rắn nói đem võ đọc một chút cản trở về à ai ai ai dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng võ đọc một chút bị đẩy liên tiếp lui về phía sau hai bước biểu tình kinh ngạc không hiểu ngăn trở nam nhân lần nữa dùng tiếng hàn nói cái gì ngựa khí so với lúc nãy nặng thêm không ít dường như so thiếu chút bị lật đổ võ đọc một chút còn muốn sinh khí lá an trung tại sắc mặt nóng này đang muốn nói cái gì sắc mặt biến thành lệnh diệp chi thu đã bước đi về phía trước đi ngăn ở phía trước người trung niên còn muốn đưa tay diệp chi thu hồn nhiên không để ý đối phương ngăn trở cơ thể hơi vừa phát lực trực tiếp từ giữa hai người c h ê n bảo ai xảy ra chuyện gì ngươi làm sao đẩy người nha đây thang máy cũng không phải là nhà ngươi làm sao đẩy đọc một chút một màn này xem ở phía sau đồng bọn trong mắt thời đại thiếu nữ mấy tên nữ sinh lập tức tức giận bất bình nói ra hai tên trung niên nam nhân sắc mặt giận dữ tựa hồ đang chuẩn bị lớn tiếng quát lớn kết quả nghe thấy thời đại thiếu nữ mấy tên nữ sinh nói ra tiếng t r u n g hơi sừng sờ lúc này an trung tại cũng kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên một mực cung kính hướng về hai tên người trung niên dưỡng dục một cái cung sau đó thấp giọng nói cái gì hai tên trung niên nam nhân nghe qua phía sau vô biểu tình bất quá cũng sẽ không ngăn trở đi nhanh đến c h ạ m tại thang máy phía trước nữ sinh bên cạnh nhẹ nói cái gì không sao nữ sinh hướng về vừa đứng tại bên người xa ba mét nơi diệp chi thu nhìn lướt qua nói ra hai tên người trung niên rốt cuộc không còn nói cái gì đứng tại nữ sinh sau lưng như có như không dùng thân hình đem nàng cùng diệp chi thu và người khác chắn xem ra tên nữ sinh này tựa hồ là thân phận gì tôn quý nhân vật không muốn để cho người khác cùng nàng quá mức tiếp cận đ i ể u diệp chi thu cũng l ờ i để ý đối phương nguyên bản tại đây thang máy hết mấy bước ngươi muốn khách k h i nói một chút không muốn cùng người khác ngồi chung mình không chừng còn có thể cân nhắc một chút nhưng nếu đẩy ta người lao tử mới không để ý tới ngươi nhiều như vậy ngươi yêu có ngồi hay không lao tử hàng ngày muốn ngồi chuyến này lúc này thời đại thiếu nữ mấy tên nữ sinh cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lặng lẽ nhìn chăm chú một cái không còn nói cái gì lén lút dùng tầm mắt không ngừng quan sát tên nữ sinh này phỏng đoán đối phương thân phận làm sao lớn như vậy phổ kén một tiếng thang máy đến mọi người nối đôi mà vào tên nữ sinh này đứng tại bên trong thang máy góc hai tên người trung niên như c ũ đem nàng cùng những người khác cắt đứt diệp chi thu hậu tiến đứng tại cửa thang máy trước lưu ý đến đối phương ấn xuống tầng lầu là ba mươi tám tầng ban tổ chức cho mình đặt hành chính căn hộ tại ba mươi bảy thành vừa vặn cao hơn chính mình một tầng có lẽ là lo lắng ra chút gì cái khác tình trạng cả người toát m ồ hôi lạnh thần sắc khẩn trương an trung đang cùng trợ thủ cũng đi theo vào vừa vặn ở tên này nữ sinh nghiêm phía trước diệp chi thu cảm nhận được đối phương ánh mắt từ khi sau khi tiến vào thang máy liền tiếp tục trên người mình diệp chi thu cũng không kiên kỵ trực tiếp quay đầu nhìn sang đúng như dự đoán vừa vặn đối đầu đối phương tầm mắt cũng rốt cuộc rõ ràng thấy rõ tên nữ sinh này bộ dáng nói như thế nào đây tuổi không lớn lắm chắc liền chừng hai mươi tuổi tướng mạo tính rất đẹp lông mày dài mảnh cảm rất sắc nhọn là tiêu chuẩn mặt trái xoan hình không biết có phải hay không là hóa trang hiệu quả con mắt nước long lanh phối hợp màu hồng nóng ánh môi son thoạt nhìn có loại mỏng mảnh cảm giác nhưng diệp chi thu nhớ lúc trước tựa hồ đang chỗ nào xem qua liên quan đến bộ dạng thuyết pháp loại này bộ dạng nữ sinh tính cách ngược lại thế mạnh vô cùng diệp chi thu quan sát ánh mắt có chút không có kiên kỵ gì cả để cho bên cạnh hai tên trung niên nam nhân trợt mắt nhìn bên cạnh an trung tại há miệng rốt cuộc có chút h i ể u tên này đến từ hoa hạ trẻ tuổi ca sĩ cùng quen mình tất cả nghệ nhân tính cách rất khác nhau a bất quá cũng may mắn là đến từ hoa hạ nếu như là hàn quốc ca sĩ nói đánh giá hôm nay nghệ thuật cuộc đời liền có thể gần như tuyên bố kết thúc hai người nhìn nhau chừng mây dây nữ sinh dẫn đầu mở miệng trước nói là lưu loát tiếng anh t ừ hoa hạ đến không đợi diệp chi thu nói chuyện bên cạnh t r u n g vàng tại đã cướp trả lời vâng kim tiểu thư vị này là chúng ta đặc biệt qua đây tham gia âm nhạc thịnh điện khách quý là hoa hạ phi thường chứ danh ca sĩ lúc này vị này kim bộ trưởng n g khí biến thành lính h nữ sinh không lên tiếng ánh mắt như cũng nhìn đến diệp chi thu đây là đang chờ hắn trả lời diệp chi thu nhún núi vai ngắn gọn nói câu dè、yes. nữ sinh gật đầu một cái khẽ mỉm cười nói hoan nghênh chúc ngươi đường đi vui vẻ chương bảy trăm mười tám thảm đỏ mời ngắn gọn đối thoại qua đi thang máy trước tiên đặt đến diệp chi thu nơi ở tầng lầu lúc này thời đại thiếu nữ mấy người mới phản ứng được vừa mới chiếu cố lưu ý hiện trường bầu không khí c ư nhiên q u ê n điểm căn phòng của mình tầng lầu nước t n không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi theo diệp chi thu bước ra thang máy cửa thang máy đóng lại sau đó an trung tại ánh sáng hiện thở dài một hơi thời đại thiếu nữ mấy người lập tức thảo luận sôi nổi lên Hoa!、Wow. Vừa mới nói ữ n tới i n h thật sao? Bất quá chỗ ư a thấy q u này thời đại thiếu nữ mọi người đều dùng sùng bãi ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu rõ ràng đối với diệp chi thu lúc nãy cùng tên kia nữ sinh mắt đối mắt hành vi khâm phục không thôi nàng không phải là minh tinh lúc này an trung tại âm thanh truyền đến nàng gọi kim my anh là kim gia nhị tiểu thư a những lời này để cho mọi người s ứ c sở võ đọc một chút không hiểu nói kim gia nhị tiểu thư cái này kim gia rất lợi hại phải không lợi hại cái này đã không thể dùng lợi hại để hình dung an trung tại tựa hồ còn đối phương mới cảnh tượng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng nói kim gia là quốc gia chúng ta quyền thế lớn nhất mấy cái tài phiệt một t r o n g bọn hắn tập đoàn sản phẩm trải rộng toàn thế giới có lẽ các ngươi không rõ ràng nhưng nhất định biết rõ cái nhãn hiệu này an trung ở trong miệng phun ra một cái tên mọi người kịp phản ứng bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ đến cái kia mọi người đều biết nhãn hiệu chính là cái này kim gia gia tộc xí nghiệp kia thực sự thực lực rất mạnh nói một cách đơn giản có chút tương tự với hoa ngu tập đoàn cùng ngu gia quan hệ diệm chi thu nghĩ thầm chỉ có điều tình hình trong nước khác nhau với tư cách tài p i ệ t cái này kim ra sức ảnh hưởng càng lớn hơn mà thôi t vì vậy mà vị tiêu kim i nhị g tiểu thư là miss s 9 nhóm n chín h nhóm nhạc nữ lao bản lấy hàn quốc chức chàng bên trong nghiêm khắc đến nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ đối phương như vậy hết sức lo sợ cũng sẽ không khó hiểu đại khái tình huống chính là dạng này an trung tại cân nhắc một phen vẫn là đối với diệp chi thu nói tương truyền vị này kim nhị tiểu thư tính cách cổ tay không hề giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy mỏng manh cho nên diệp tiên sinh lần sau gặp phải nàng nói tốt nhất vẫn là tránh một hồi dù sao nơi này là an trung đang nói tới rất b ị mở lời trong lời ngoài ý tứ chỉ liền một cái cái nữ nhân kia không dễ chọc an trung tại tự nhiên không phải thiện tâm đại bạo phát vốn là diệp chi thu chính là hoa hạ người kim g i a quyền thế lớn hơn nữa đối với hắn ảnh hưởng cũng có giới hạn liền tính bị kim ra thu thập cũng không đóng hắn chuyện nhưng hắn không giống nhau a mình lúc nãy cùng diệp chi thu đứng chung một chỗ chính là bị đối phương rõ ràng thấy được đã là trên một cái thuyền người vừa mới diệp chi thu cử động quả thực dọa hắn toàn thân mồ hôi lạnh cũng có chút cảm nhận được diệp chi thu tính tình cho nên không thể không nhắc nhở một hồi tránh cho đến lúc thật tội kim ra sau đó đối phương phủi mông một cái trở về hoa hạ n g vậy mình liền thật gặp nạn rồi đối với an trung tại nhắc nhở diệp chi thu cười cười gật đầu nói yên tâm đi an bộ trưởng người ý tứ ta biết chúng ta là đến tham gia âm nhạc buổi lễ không phải đến gây sự nhập ra tùy tục đạo lý ta hiểu như vậy cũng tốt an trung tại âm thẩm thở vào một cái một lòng để xuống sau đó ngự khí nhất thời thoải mái không ít vậy liền không q u ấ y dày diệp tiên sinh ngươi nghỉ ngơi âm nhạc thịnh đ i ể n bắt đầu ngày mai dựa theo ước định thọ trang điểm cùng xe riêng tất cả an bài s o n g đúng rồi ngày mai đi lên thảm đỏ phân đoạn diệp tiên sinh ngươi vẫn không có bạn gái đi diệp chi thu s ư ơ n g s ỏ nói ra không có bản thân ta đi không được sao hoặc là tại các nàng cũng được diệp chi thu chỉ chỉ thời đại thiếu nữ đoàn mang theo năm cái mỹ nữ tới đây chứ tùy tiện chọn một đi lên đều không thua bất kỳ một cái nào hàn quốc nữ minh tình đi cái này sợ rằng không được an trung tại lúng túng nói âm nhạc thịnh điện là có sắp xếp chỉ có được mời ca sĩ h o ặ c khách quý mới có thể đi lên thảm đỏ mấy vị này nữ sĩ là đi cùng thân phận cho nên cũng không có quy định không thể đi một mình nhưng vẫn là đề nghị có vị bạn gái nếu mà diệp tiên sinh không có quen thuộc người nói ta có thể cho ngươi để cử một vị an trung tại cười thần bí nói ra hàn tú nghiên kỳ thực diệp tiên sinh vừa mới thấy qua nàng làm is s s í thành viên chính là bị bầu thành hàn quốc thập đại mỹ nữ một trong nhà đang nói đến thập đại mỹ nữ thì an trung đang tận lực nhấn mạnh hắn nói ra đề nghị này dĩ nhiên là cùng nhà gái thông qua khí kỳ thực loại này nhập bẫy đi lên thảm đỏ tình huống là một loại rất thường gặp tuyên truyền thủ pháp dù sao tại thảm đỏ bên trên đủ loại tuấn nam mỹ nữ tổ hợp vốn là mắt sáng phong cảnh tuyến hơn nữa cũng là danh chính n ô n thuận xào chính phú một cơ hội thử nghĩ một hồi đến từ hoa hạ thiên vương ca sĩ cùng hàn quốc nóng bỏng nhất nhóm nhạc nữ thành viên tại thảm đỏ bên trên giắt tay xuất hiện vốn là một cái không tồi hái hước đánh giá khả năng hấp dẫn đến không ít hoa hạ f a n ca nhạc chú ý đây đối với á châu âm nhạc giải thưởng lớn tại hoa hạ địa khu phổ biến rộng rãi cũng có trợ giúp rất lớn đương nhiên đối với diệp chi thu tên này người ngoại lai、like、lại nói cũng có thể nâng cao hắn tại hàn quốc địa phương nổi tiếng không thể nghi ngờ là cái cùng thắng kết quả được cái mình muốn ai cũng không thua thiệt. nhưng mà an trung tại không có lưu ý đến là lúc này thời đại thiếu nữ đoàn bên trong một cái nữ sinh đang mục quăng nóng bỏng nhìn đến diệp chi thu không cần diệp chi thu từ chối nói nếu d ạ n g này ta đi một mình là được cảm ơn an bộ trưởng h ả o ý mặc dù có chút kinh ngạc ở tại diệp chi thu trả lời bất quá an trung tại cũng không nói gì nhiều cùng mọi người cáo biệt sau đó rời đi đợi an trung tại biến mất tại trong tầm mắt thời đại thiếu nữ và người khác thoáng cái sinh động mây tên giọng nữ không nói lời nào đi theo diệp chi thu tiến vào phòng tham quan tại đây ngồi một chút nơi kia nhìn một chút trong miệm thỉnh thoáng phát ra cảm thán âm thanh t r u n g sống lâu lý giải diệp chi thu tính cách sau đó mấy tên giọng nữ trong miệng tuy rằng vẫn hô diệp tổng giám nhưng hành vi đã dần dần lớn mật ngoại trừ đồng giao với tư cách diệp t r ị thu đã từng quân sư miễn cưỡng tính nửa cái không có phát huy cái gì tác dụng hưởng lương nặng có thân phận hướng thiên nhiên ưu thế đồng giao giơ ngón tay cái lên rung đùi đắc ý nói không tệ không tệ diệp đồng học chặn lại cắm rỗ không ngừng cố gắng dù sao cũng là tha hương nơi đất khách quê người cũng không nên bị hoa dại cho mê mẫn với tư cách vi vi khuê mật ta có nghĩa vụ g á m sát ngươi đồng g a o nói lời này thời điểm thời đại thiếu nữ còn lại mấy tên thành viên lỗ thai đều bên lên lén lút nén cười. diệp chi thu lật một cái lên mắt người để ý đây hồn hữu trực tiếp hạ lệnh c h ủ khách đi thăm xong còn không đi v ớ i đắp xong máy bay còn có tinh lực tập luyện một hồi khiêu vũ động tác những lời này uy lực quả nhiên không nhỏ thời đại thiếu nữ mấy tên thành viên nha một tiếng tan tác như chim mông ban đêm thời đại thiếu nữ nơi và ở trong phòng vùi ở trong chăn đồng dao nâng điện thoại di động phát ra một cái tin tức báo hôm nay vô sự t r ư ơ n g bảy trăm mười chín thảm đỏ chuyện thú vị thượng ngày thứ hai á châu âm nhạc giải thưởng lớn hiện trường buổi lễ trao giải sân bãi trọn tại sân vận động tử hành bởi vì chính giữa sen kẽ không ít biểu diễn sân khấu so sánh một dạng bục trao giải lớn hơn không ít bốn giờ chiều khoảng cách buổi lễ trao giải bắt đầu còn có hơn một tiếng t r à n g quán bên ngoài đã chẳng chịt vây quanh không ít phóng viên phan các loại vô cùng náo nhiệt đi lên thảm đỏ chuyện này diệp chi thu cũng từng tham gia không ít lần trong ngoài nước quy trình đều lớn cùng tiểu dị nói như vậy càng trễ ra sân minh tinh cũng lại càng lớn bài nếu như tại hoa hạng vô luận mỗi một cái âm nhạc buổi lễ trao giải tiết mục tổ nhất định sẽ diệp chi thu đặt ở không vòng bất quá lần này với tư cách khách quý diệp chi thu thứ tự xuất trận được a n bại ở chính giữa thiên về sau đó đối với lần này hắn cũng không để ý. dù sao cũng là từ bên ngoài đến khách quý nha nhân khí so ra kém địa phương ca sĩ là rất bình thường xe cứu thương thảm đỏ phía trước dừng lại còn chưa mở cửa chỉ nghe đi ra bên ngoài truyền đến nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng ồn ào phía trước một cái diệp chi thu gọi không ra tên nhóm nhạc nữ đám thành viên không ngừng hướng về hai bên tiếp ứng phan túi người trên mặt nụ cười liền không ngừng qua xem ra đoạn này thảm đỏ đối phương là chuẩn bị lấy không người nâng lên không người động tác kết thúc cửa xe mở ra toàn thân màu xanh nhạt đâu phục diệp chi thu đi ra có lẽ là vì nhập ra tùy tục hôm nay t h hóa trang cho diệp chi thu làm một cái so sánh hàn hệ tạo hình nhưng ì n n h tùy ý khoác b ê、so、bởi vì diệp chi thu vai rộng eo thon khuôn mặt góc cạnh tương đối rõ ràng không có loại kia tiểu thịt tươi cảm giác ngược lại buộc phát có vẻ cả người anh khí bất phàm không thể không nói diệp chi thu bề ngoài điều kiện thực sự làm hiểu sắt một đám nam minh tỉnh tồn tại bởi vì đủ loại nguyên nhân trên internet diệp chi thu ạn tỷ phan rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối thực sự không có người nào h ắ t h ắ n bề ngoài nhiều lắm là chính là tại tiểu luận văn lý ra trên một câu hưởng phí bộ dạng như thế x o á y các loại rõ ràng như thế diệp chi thu x o á y thực sự là công nhận thảm đỏ bên trên diệp chi thu thân ảnh vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn hai bên phóng viên tiếp ứng f a n lực chú ý không ít giờ cái k h á c ca sĩ bảng đèn f a n nữ ánh mắt sáng lên thì thẩm với nhau xì xào b à n t á n cái này bề ngoài xuất chúng a i đ o rốt cuộc là ai làm sao trước chưa thấy qua đến mức ở đây phóng viên cũng chỉ có một phần đều biết rõ diệp chi thu thân phận bất quá phản ứng so với phía trước nhóm nhạc nữ muốn nhỏ rất nhiều khi diệp chi thu thân hình bước lên thảm đỏ hai bên vang lên lẹ tẻ tiếng vỗ tay cùng m ộ t bạ thét chói thai kêu gọi cùng tại quốc nội đi lên thảm đỏ đãi nộ so sánh vắng vẻ không ít dù sao cũng là từ bên ngoài đến ca sĩ nhất khí tự nhiên so ra kém địa phương ca sĩ có lẽ không ít người nghe qua diệp chi thu nơi đàn tấu khúc ti ano nhưng ngay lập tức không có cách nào đem tác phẩm cùng trước mắt người đối đầu diệp chi thu bản thân cũng vui vẻ n h à n rỗi ngược lại hiện trường không thiếu đến từ hoa hạ phóng viên thân ảnh đem máy quay phim nhắm ngay diệp chi thu không ngừng ấn xuống đèn thờ l á hiện trường có sắp xếp giới thiệu khách quý người chủ trì Tại mỗi một mỗi vị khi á tác c h thì phẩm quý ra sân t đem ê u biểu, thu đàn ư ợ c cũng c vinh mới liền giả đến, khán dự trở báo ra g nghệ ong hiểu hơn nghệ nhân. Phía trước nói đến rừng bay lượng, ra tây vực nhớ hai bài khúc đã để cho h nói bài Tiano để đến rừng lượng, tây bay ra trước vực đã k ông ít người mắt, làm người chủ trì Thu người người niệm đến chi thu là khi đàn ông ghé Diệp Chi khi chủ làm là yêu bộ phim này biên kịch tại h hiện kinh ì rội tiếng trường vang n g c khắp n ơ k hàn i đ ông này Hàn yêu bộ phim này tại、hàn、quốc đã chiếu phim gần hai mươi ngày theo lý mà nói đang trong kỳ hạn đã tới kết thúc rồi phòng bán vé hẳn c h ụ c nhật giảm bớt mới đúng nhưng mà diệp chi thu không biết rõ là mấy ngày gần đây bộ phim này một ngày doanh thu phòng vẽ chẳng những không có giảm bớt ngược lại có nghịch thế tăng trưởng xu thế một ngày doanh thu phòng vẽ thành tích thậm chí một lần v ọ t tới thứ hai ở bên ngoài đến phim không được coi trọng sắp xếp phiến dẫn thấp dưới tình huống khi đàn ông yêu có thể lấy được cái thành tích này hoàn toàn là dựa vào chất lượng cùng tiếng đồn một chút xíu đánh xuống bộ phim này diễn viên cùng nội dung cũng nhiều lần leo lên hàn quốc địa phương tìm kiếm h t vai chính hoàng chính dân nhân khí hơn n ữ a c a o rất nhiều bạn trên mạng xưng hô cái này có chút béo phì đại thúc là thần một dạng diễn kỹ đây nhà đột nhiên nghe thấy điện ảnh biên kịch chính là người trẻ tuổi trước mắt này rất nhiều phóng viên thoáng cái hứng thú. diệp tiên sinh khi đàn ông yêu thật là ngài sở sáng tác sao diệp tiên sinh xin hỏi hiện tại tâm tình xin hỏi là lần đầu tiên tới hàn quốc sao có cảm thụ gì phỏng vấn khu diệp chi thu bên cạnh thoáng cái vậy đẩy phóng viên đây là ban tổ chức an bài quy trình hắn cũng chỉ đành trả lời mấy vấn đề chưa nói hai câu đột nhiên phía sau t r u y ề n đến khổng lồ tiếng ồn ào phóng tẩm mắt nhìn tới dòng người tự a hồ cũng hướng phía lối vào đi tự a hồ là đến cái gì khủng khiếp nhân vật bên cạnh nguyên bản đang phỏng vấn mình phóng viên cũng không thiếu chạy trốn tò mò diệp chi thu hướng cái hướng kia nhìn lướt qua phát hiện một đạo khá quen thân ảnh tự hồ là cái gọi là kim mỹ anh tài p h i ệ t gia tộc nhị tiểu thư kim mỹ anh hôm nay mặc toàn thân tu thân cắt màu đen bộ váy trên cổ dây chuyển kim cương cực kỳ trói mắt vô thời vô khắc đều tại tuyên cáo chủ nhân thân phận tuần quý diệp chi thu nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt hắn không có phát hiện là sau đó một g i â y kim mỹ anh tầm mắt vừa vặn cũng nhìn lại tại diệp chi thu thân ảnh bên trên ngắn ngủi dùng lại một nửa giây lúc này diệp chi thu bên này phóng viên phỏng vấn cũng nhanh kết thúc nhưng mà còn không chờ hắn rời khỏi lại bị nhật tỉnh p a n vây quanh hoa hạ người trải rộng các nơi trên thế giới hiện trường cũng không thiếu diệp chi thu phan diệm chờ xử lý xong thối lui thì mới phát hiện không biết lúc nào kim mỹ anh cũng đứng ở phỏng vấn khu bất quá không biết là đã phỏng vấn xong hay là căn bản không có bắt đầu bên cạnh chỉ có phóng viên không ngừng chụp hình cũng không có người t i ì n đến lúc này kim mỹ anh bên người đứng một tên âu phục p h ẳ n g phiệu nam nhân nhìn bề ngoài khí chất hẳn đúng là minh tinh hai người đang trò chuyện cái gì thối lui đường vừa vặn đi qua hai người này vị trí đối với tên này từng có duyên gặp một lần tại v i ệ t tiểu thư diệp chi thu cũng không có chào hỏi tính toán đang chuẩn bị đi sang ngồi ai nghĩ được kim mỹ anh âm thanh chuyển đến này diệp tiên sinh xin chào kim mỹ anh dùng là thứa anh rõ ràng quả thực là mình diệp chi thu bước chân không thể làm gì khác hơn là dừng lại đồng dạng trả lời một câu xin chào kim mỹ anh cười nói diệp tiên sinh không nghĩ đến nhanh như vậy lại gặp mặt lúc này nàng bên người đang nói chuyện nam sĩ dừng lại đưa mắt về phía diệp chi thu diệp chi thu không có tán gẫu tính toán t ù y ý nói đúng vậy a thật trùng hợp xin lỗi ta còn có chút cái khác chuyện lời còn nói gì xong liền bị kim mỹ anh đánh gãy kim mỹ anh đột nhiên nghĩ tới cái gì tiểu cười nói đúng rồi diệp tiên sinh cùng lý thừa thạch vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi để ta giới thiệu một chút vị này là chúng ta hàn quốc giá trị con người cao nhất nam diễn viên lý thừa thạch là ảnh đệ nha t h ừ a thạch vị này là đến từ hoa hạ nghệ nhân diệp chi thu tiên sinh tại hoa hạ phi thường nổi danh nga là hôm nay âm nhạc giải thưởng lớn khách quý được xưng là lý thừa thạch nam nhân mịt m ở trên giới quan sát diệp chi thu một lần cười vươn tay xin chào diệp tiên sinh diễn viên lý thừa thạch trước mắt tại hollywood phát triển chương bảy trăm hai mươi thảm đỏi chuyện thú vị hạ nhân mười đây là tiên gì diệp chi thu xứng sở Tuy hiểu rằng không hiểu nhấn mạnh Hollywood lắm vì sao cố ý bên ấ t Tây đều vâng ra, hắn vẫn lệ phép tính quá đều đối đi phương phép hắn vâng vẫn ra, lệ l cầm Bên cạnh kim mỹ anh cười híp mắt nhìn đến một màn này lập tức nói xem ra diệp tiên sinh tại hàn quốc nhân khí cũng rất không được đâu vừa mới ta nhìn thấy ngươi tiếp nhận phỏng vấn bất quá cũng vậy lấy diệp tiên sinh xuất sắc như vậy bề ngoài điều kiện nếu như tại hàn quốc xuất đạo nói khẳng định liền bị bầu thành đệ nhất x o á y khí nghệ nhân kim mỹ anh mặt đầy t h á n phục ngự khí chân thành không giống làm giả nhưng nếu mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái nữ sinh này tinh xảo v ị cao lông mi bên dưới nước long lanh hai con mắt sâu bên trong như hồ nước bình tĩnh diệp chi thu tự nhiên không có đến gần quan sát kim mỹ anh ánh mắt bất quá hắn không cần đoán cũng biết tên này tại v i ệ t tiểu thư nói nói có vài phần thật hay giả ngay từ đầu giới thiệu thì liền mình là ca sĩ diễn viên đều không rõ ràng mình nếu như đem đối phương tâng bút quả thật chính là thật choáng váng bất quá điều này cũng có thể thấy được vị này kim tiểu thư tâm tư k í n á o tuy nói là á châu âm nhạc giải thưởng lớn bất quá hiện trường không phải là chỉ có ca sĩ tham gia đối phương nói nghệ nhân thực sự không sai quá khen diệp chi thu cười cười hắn không có trò chuyện tiếp tính toán đang chuẩn bị rời khỏi ngược lại bên cạnh lý thừa thạch nghe thấy kim mỹ anh sau khi giới thiệu tựa hồ thật cảm thấy hứng thú cười nói mỹ anh ngươi tôn sùng như vậy một tên nghệ nhân rất hiếm thấy đi lấy ngươi nhãn quang là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm xem ra diệp tiên sinh thực sự phi thường ưu t ú a nói tới chỗ này lý thừa thạch nhìn về phía diệp chi thu n g ự a khí nói tự nhiên thật ngại ngủng bởi vì một mực tại âu mỹ phát triển ta đối với á châu thị trường quan tâm tương đối ít không biết rõ diệp tiên sinh chủ yếu sở trường là diệp chi thu thu ậ n miệng nói chưa nói tới sở trường ca hát diễn trọ đều có xem qua chơi bỏ mà thôi nghe thấy diễn trò hai chữ kim mỹ anh con mắt hơi sáng lên quan sát diệp chi thu ánh mắt lại cảm thấy hứng thú mấy phần ô kim mỹ anh hiếu kỳ nói diệp tiên sinh diễn qua cái gì tác phẩm phim truyền hình điện ảnh v â n v â n loại hình gì đi diệp chi thu tâm lý tính toán làm sao nhanh trong kết thúc đề tài nhìn nối phương tán gâu sức mạnh tựa hồ không có trong thời gian ngắn kết thúc đề tài tính toán ta tham diễn đệ nhất bộ phim truyền hình còn không có chút xong loại hình nói ngươi có thể hiểu thành cổ trang phim đi vừa vặn ta cá nhân rất thích nhìn cổ trang phim ngược lại không phải là rất yêu thích loại kia viên đạn, đạn pháo bay đẩy trời bắn nhau thể loại phim kim mỹ anh lần thứ ba quan sát toàn thể diệp chi thu một lần tựa hồ đang tưởng tượng diệp chi thu mặc cổ trang bộ dáng cười t u ẩ n tìm nói ta đoán diệp tiên sinh xuất diễn tác phẩm nhất định rất nhiều phan nữ chiếu phim sau đó ta nhất định phải nhìn một chút mới được lời này diệp chi thu không biết rõ làm sao tiếp ngắn gọn đáp một câu cảm ơn bên này diệp chi thu cùng kim mỹ anh trò chuyện được nhiệt liệt bên cạnh bị nắn ngủi lạnh nhạt lý thừa thạch đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệ mạt danh thần sắc h ã n tại hollywood phát triển am hiểu phong cách chính là ngạch hắn loại hình mảng đầu súng kim mỹ anh lúc nay mặc dù là đang cùng diệp chi thu tán câu nhưng tựa、hồ、có ch nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng lý thừa thạch trong tâm hơi hơi không nhanh bất quá không có ở trên mặt biểu hiện ra mà là tìm đúng cơ hội đúng lúc cắm vào đề tài nói đến diễn trò không biết rõ diệp tiên sinh có biết hay không ngụy băng đi lý thừa thạch hỏi diệp chi thu sắc mặt có chút kinh ngạc cuối cùng vẫn gật đầu một cái tính nhận thức đi kia thật là đúng dịp lý thừa thạch cười nói ta cùng ngụy băng là bằng hữu trước hợp tác c h ụ p qua một bộ phim khi đó nàng còn không có đỏ như vậy ha ha còn thường xuyên tìm ta thỉnh giáo diễn kỹ phương diện sự tỉnh không nghĩ tới bây giờ đều trở thành ảnh hậu thật là phi thường lợi hại a nói lời này thời điểm lý thừa thạch ngự khí bên trong nhiều hơn một tia nhỏ bé không thể nhận ra xem thường có thể được kim mỹ anh nói lợi hại như vậy hắn còn tưởng rằng là cái gì quá giang lòng đâu không nghĩ đến là một tên đệ nhất bộ phim truyền hình đều không chụp xong tiểu diễn viên tại hàn quốc loại này tiền bối và hậu bối chế độ cực kỳ nghiêm trọng địa phương giữa bọn họ địa vị khoảng cách là khổng lồ nếu mà diệp chi thu là hàn quốc nghệ nhân nhìn thấy mình không có túi người vẫn ăn một điểm này liền tính phạm đại kỵ bất quá rất khiến lý thừa thạch khó chịu là kim mỹ anh đối với diệp chi thu thái độ chưa từng thấy kim gia nhị tiểu thư đối với cái nào nghệ nhân nhiệt tình như vậy ngay cả mình sg giải trí nam diễn viên l ã o đại đều không đãi ngộ này đối mặt lý thừa thạch chủ động kéo quan hệ hành vi diệp chi thu bày tỏ rất vông n ôn hắn cũng coi là nhìn ra đây h o l ý u s siêu sao lý thừa thạch không đối đầu nói cái gì nhận thức ảnh hậu mỹ băng đối phương còn hướng về mình hỏi qua lời trong lời ngoài chỉ chính là cho thấy mình là tư lịch cao tiền bối nhưng diệp chi thu không hiểu là mình thật giống như lần đầu tiên thấy người anh em này đi trong mắt đối phương một màn kia đạm n h ạ t địch ý đến từ đâu thẳng đến tầm mắt trong lúc vô tình liếc bên cạnh trang điểm ra mặt tình xảo kim m anh một cái diệp chi thu nhất thời kịm phản ứng lý thừa thạch đối với đây tại phiệt nhà nhị tiểu thư có ý tứ đem chính mình trở thành địch giả tưởng đánh giá đây kim tiểu thư cũng là phiền đối phương nửa đường nhìn thấy mình liền kéo qua làm b i a đỡ đạn diệp chi thu bày tỏ rất vông n ôn lúc này lý thừa thạch đã tiếp tục có ý riêng nói ra như vậy đi mọi người đều là bằng hữu lần sau ta xem một chút ước chừng một hồi nguy băng cùng diệp tiên sinh cùng nhau ăn cơm mọi người có thể trao đổi một chút tương đối đối với diệp tiên sinh nghệ thuật cuộc đời cũng có giúp đỡ diệp chi thu nói thẳng không cần ta cùng nguy băng có đụng chạm đánh giá không thuận tiện như vậy lý thừa thạch nụ cười cứng đờ sắc mặt có chút lung túng nguyên bản còn tưởng rằng có thể mượn hoa hạ ảnh hậu mỹ băng làm nổi mình thân phận áp một hồi đối phương không nghĩ đến cư nhiên là cựu nhân nao h số đen lên rồi minh bạch trong đó có nghĩa hậu diệp chi thu không có cùng hai người hiện trường diễn cuộc t ì n h t a y ba sân khấu phim hưng ơ thú thuận miệng nói một câu liền bước rời khỏi tựa hồ là nhận thấy được diệp chi thu tâm tình biến hóa lúc nãy còn nhiệt tình vô cùng kim mỹ anh cũng không diễn biểu tình khôi phục bình thường chỉ là thần thái nho nhỏ biến hóa kim mỹ anh k h í chất lại thần kỳ thuận theo thay đổi khí chàng thoáng cái cường lại lên đây mới là ở lâu cao vị tài p i ệ t nhà nhị tiểu thư chân chính bộ dáng nhìn đến diệp chi thu rời khỏi bóng lưng kim mỹ anh khỏe miệng hơi câu lên cười bổ sung một câu diệp tiên sinh ta là thật đối với ngươi tác phẩm cảm thấy rất hứng thú chờ một chút giữa sân người sẽ có biểu diễn đi ta rất chờ mong nga sẽ nghiêm túc nhìn diệp chi thu không có quay đầu vung vung tay bỏ lại một câu đối với tối nay tiết mục lại nói ngươi thực sự hẳn mong đợi những lời này kim mỹ anh s ữ n g sở khỏe miệng nụ cười càng sâu nhìn về phía trước bóng lưng ánh mắt bộc u phát tò mò bên cạnh lưu ý đến kim mỹ anh ánh mắt biến hóa lý thừa thạch trên mặt màu đen có chút không đẻ ép được chương bảy t r ă hai mươi m ố n h diệp chi thu bước vào hội trường thoáng cái liền cảm nhận đến nhiệt liệt bầu không khí phả vào mặt buổi lễ trao giải tại sân vận động cử hành nguyên bản sân bóng đá kích thước giữa sân bị cải tạo thành sân khấu phóng tầm mắt nhìn tới to lớn chàng quán bên trong hơn một vạn chỗ ngồi khán giả đã ngồi xuống thất thất bát bát tràn g diện chấn động tiết mục tổ cho diệp chi thu an bài vị trí đến gần phần trước sân khấu đây là nghệ nhân dành riêng khu vực khi diệp chi thu tìm kiếm vị trí thì cùng lúc đó một cái khác một bên k đã lâu không gặp lý thừa thạch vừa dứt tỏa bên cạch lập tức có một tên nhuộm tóc vàng an mặc thời thượng người trẻ tuổi nhiệt tình người trẻ tuổi tóc vàng bên cạnh mấy tên khác đồng bọn cũng nhộn nhịp chào hỏi mấy người kia đều là hàn quốc rất nóng nam đoàn thành viên người trẻ tuổi tóc vàng là nam đoàn xế vị tại trên quốc tế danh tiếng không thấp bất quá luận tư lịch cùng địa vị tự nhiên vẫn là với tư cách diễn viên lý thừa thạch càng cao mấy người thái độ mười phần cung kính lý thừa thạch gật đầu một cái lòng không bình tĩnh b ị ý tán gẫu lưu ý đến lý thừa thạch tầm mắt một lần nữa hướng một cái hướng khác nhìn lại người trẻ tuổi tóc vàng hiếu kỳ nói ca người đang tìm a y sao có cần hay không ta giúp bận rộn không có lý thừa thạch đem tầm mắt thu hồi đột nhiên lại suy nghĩ một chút hỏi. Cái kia nga ca ngươi u nói hắn a đây không phải là quốc gia chúng ta ca sĩ là ban tổ chức từ hoa hạ mời qua đến khách quý thật giống như gọi diệm trí thu tựa hồ là cái thiên vương cấp bậc nhân vào đâu nghe nói là phi thường lợi hại ca sĩ thiên vương lý thừa thạch xứng sở vốn cho là người tuổi trẻ kia chỉ là một vị không có danh tiếng gì tiểu diễn viên không nghĩ đến nghề chính là ca sĩ bất quá cũng bình thường không có chút thực lực tiết mục tổ cũng sẽ không đặc biệt đem hắn mời qua đến người trẻ tuổi tóc vàng vẫn tiếp tục nói ta nhớ được giữa sân biểu diễn hắn cũng muốn lên trận đi vừa v ặ n t ạ i ta sau đó dạng này lý thừa thạch mắt sáng lên n ữ khí bình tĩnh nói tuấn g i a ta các ngươi diễn xuất liền cùng một chỗ hắn là từ hoa hạ đến cũng không thể để cho người khác đoạt danh tiếng a lý thừa thạch lời nói khiến cho người trẻ tuổi tóc vàng sức sở lập tức vỗ ngực nói ta biết rồi c a yên tâm đi ta sân khấu tuyệt đối có thể đem hắn đẻ xuống kỳ thực người trẻ tuổi tóc vàng trong lòng cũng có chút khâm phục hắn không cho rằng mình thực lực so diệp chi thu kém hơn nữa tại trên quốc tế mình nơi ở nam đoàn nổi tiếng càng là cao hơn dựa vào cái gì tiết mục tổ đem hắn biểu diễn an bại ở phía trước chính mình một cái khác một bên diệp chi thu tại khách quý chỗ ngồi bên dưới ra ngoài hắn dự liệu là đoạn đường này đi tới mình tiếng hô còn rất cao xem ra chính mình tại hàn quốc vẫn có nhất định f a n h a l o xin chào diệp chi thu vừa ngồi xuống bên hai chuyển đến một giọng nói quay đầu nhìn lại là ngồi ở bên cạnh mình một tên tướng mạo có phần xinh đẹp nữ sinh xem ra hẳn đúng là một cái nhóm nhạc nữ thành viên dọc theo con đường này có quen hay không chào hỏi người đều không b t bất quá tên nữ sinh này dùng là hoa ngữ xin chào diệp chi thu lễ phép trả lời người là hoa hạ người đạt được diệp chi thu đáp lại nữ sinh vội và nói g n xin chào ta là miss s e í、e. nhóm nhạc nữ thành viên hàn tú mẫn rất hân hạnh được biết ngựa ải ta tính một phần mười hoa hạ người à tuy rằng chưa từng đi hoa hạ bất quá ta bà ngoại là từ hoa hạ đến ta có học được một chút xíu tiếng hoa lần này tên này mọi từ nói nói đổi thành lưu loát tiếng anh miss s e ít、e. ự a hồ là hàn quốc nóng bỏng nhất cái kia nhóm nhạc nữ ngày hôm qua còn tại khách sạn đại sành xa xa từng thấy không nghĩ đến buổi lễ trao giải châu ngồi cùng mình liền cùng một chỗ diệp chi thu trong lòng suy nghĩ cũng đơn giản tự giới thiệu mình hoa hạ ca sĩ diệp chi thu ta biết ngươi hàn tú mẫn sắc mặt có chút ít h ư n phấn ta nghe qua ngươi hát rất nhiều hát thích nhất là kêu đầu xích linh ngươi khoang kịch kiểu hát quá lợi hại rốt cuộc là làm sao lên tiếng tên này gọi hàn tú mẫn nhóm nhạc nữ thành viên rõ ràng là tựa như quen hơn nữa nhiệt t ì n h rất kéo diệp chi thu trò chuyện không ngừng tại nàng dưới sự dẫn động bên cạnh mis s s ít mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên cũng không thường gia nhập đề tài dù sao khoảng cách buổi lễ bắt đầu còn có một đoạn thời gian ngắn diệp chi thu cũng rảnh rỗi vô sự tùy ý cùng mấy người trò chuy khi miss s i ít mấy tên thành viên biết được diệp chi thu dĩ nhiên là khi đàn ông yêu bộ phim này biên kịch thì tất cả đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt thán phục không thôi tại các nàng xem đến một tên ca sĩ có thể đồng thời kiêm nhiệm loại này rất nóng điện ảnh kịch bản sáng tác nhất định chính là bất khả t ư nghị diệp chi thu tướng mạo x o á i khí hơn nữa nói chuyện phong thú thỉnh thoảng toát ra một ít quan điểm để cho mấy người che miệng không ngừng cười cảm giác tên này hoa hạ đến ca sĩ thật không giống nhau với tư cách khách quý diệp chi thu còn có rất nóng nhóm nhạc nữ miss s i ít vốn là chúng nhân chú mục đối tượng bên này động tính cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Chương Tinh Tinh, Trung. đơn giản chào hỏi sau đó thôi tuấn giật coi lại diệp chi thu một cái liền rời đi nhìn đến thôi tuấn giật bóng lưng hàn trí xuất sắc le lưới một cái âm thầm thở phào một cái nhỏ giọng đối với diệp chi thu nói vừa mới cái tiên là ít phỉ giờ đội trưởng thôi tuấn giật là thực lực phi thường mạnh tiền bối ta nhớ được giữa sân đoàn bọn hắn ngay tại các ngươi trước biểu diễn đi diệp chi thu gật đầu một cái không nói gì thành thật mà nói hàn quốc minh tinh hắn thật đúng là không quen biết bất cứ ai bất quá nhìn đối phương một đường đi đến bị nhộn nhịp chào hỏi bộ dáng đánh giá nhân khí là thật cao tiểu nhạc đệm q u a đi k hai o đột nhiên hàn chí xuất sắc hạ t h ấ g i ọ n g nhưng bởi vì xung quanh quá mức huyền n áo lại đi diệp chi thu bên này đụng đụng nhỏ giọng nói chi thu ộ hạ ngươi nhận thức thừa thạch đại ca sao nhân mười diệp chi thu sướng sỏ thì phản ứng là ai sau đó theo bản năng trả lời không nhận ra a vừa mới gặp qua một cái không thể tính nhận thức đi kỳ quái hàn trí mắt đẹp ánh sáng nghỉ hoặc nhỏ giọng nói vậy tại sao vừa mới ta nhìn thấy thừa thạch đại ca nhiều lần đều tới ngươi nhìn ngay tại chúng ta bên đối diện cùng tuấn giật o b a m ngồi chung một chỗ vị kia xuyên âu phục màu xắm cho diệp chi thu ánh mắt hướng bên kia nhìn lại quả nhiên là lý thừa thạch đang cùng lúc nãy vị kia thôi tuấn giật ngồi chung một chỗ nói gì đó hàn trí xuất sắc không khỏi hâm mộ nói thừa thạch đại ca mới vừa ở hollywood diễn một bộ hỏa hoạn tác phẩm nghe nói năm nay hơn nửa năm tiền đóng phim vượt qua một nghìn vạn usd đi một nghìn vạn usd chính là hơn bảy mươi triệu nguyên thời gian nửa năm thật giống như cũng không phải rất quyết đại diệp chi thu ngh thuận miệng nói các người nhóm nhạc nữ không phải cũng rất hòa sao kiếm hẳn không có thể so với hắn kém bao nhiêu đi nào có hàn chí xuất sắc lắc đầu liên tục kém nhiều a mặc dù là cùng một cái công ty bất quá thừa thạch đại ca là sg giải trí vương bài diễn viên chúng ta hợp đồng đãi ngộ cùng hắn khác biệt rất lớn tuy rằng chúng ta quảng cáo diễn xuất thủ vào cũng không í g ta bất quá ngoại trừ đủ loại thuế còn có công ty phân chia tới tay hoàn toàn không hề tưởng tượng nhiều như vậy hàn chí xuất sắc bẻ ngón tay từng cái từng cái cân nhắc nghe thấy nàng nói ra phân chia tỷ lệ diệm chi thu triệt để kinh sợ không phải thấp mà là quá thấp mình nối với phát biểu thương mại đại ngôn phí chờ cũng coi là biết giá thị trường nếu mà hàn trí xuất sắc nói là thật nói thô thô tính được các nàng thành viên một năm tới tay tiền đánh giá cùng thời đại thiếu nữ gần như nhưng trước mắt mà nói hai cái này nhóm nhạc nữ một cái là quốc tế nội danh một cái là quốc nội nội danh nhiệt độ căn bản không tại một cái tầng cấp thượng a chỉ có thể nói tương truyền bên này nghệ nhân hợp đồng điều khoản h ạ khắc nhưng không nghĩ đến h ạ khắc đến trình độ này hàn trí xuất sắc tựa hồ càng n ổ nước bọn càng hăng say thở dài một hơi nói tuy rằng sg giải trí đãi nộ tại trong công ty lớn vẫn tính ok nhưng vẫn là thật là y tá có đôi khi thật có chút phẫn nộ đi hai người vừa mới nhận thức nhiều lắm là liền tính ngồi gần nhất trò chuyện nhiều hai câu người qua đường đối phương đây liền có chút thân thiết với người q u a n sơ diệp chi thu không biết rõ làm sao tiếp thuận miệng nói sang chuyện khác vừa mới ngươi nói các ngươi cùng lý thừa thạch là cùng một cái công ty đúng nha hàn chí xuất sắc lập tức nói lén lút hướng lên trên mới nhìn sang nhỏ giọng nói hôm nay chúng ta xá trưởng cũng tại hiện trường đâu ngay tại chúng ta nghiêng phía trước cái túi sách kia giữa ngươi ngẩng đầu liền có thể thấy đến diệp chị thu thuận theo hàn chí xuất sắc nói phương hướng nhìn sang đúng như dự đoán có một căn phòng riêng loại này vip phòng thủy tỉnh là trong suốt có thể thấy đến bên trong tình huống ngồi ở phía trước chính là tên kia tại việt gia tộc nhị tiểu thư kim mỹ anh không nghĩ đến là tại diệp chi thu nhìn muốn bên kia thời điểm kim mỹ anh tầm mắt cũng vừa vặn nhìn về phía bên này hai người tầm mắt tại không trung gia o hội diệp chi thu lưu ý đến đối phương tựa hồ nợ đ ụ cười thế nào chúng ta xã trưởng để đi h à n trí xuất sắc không dám cùng diệp chi thu một dạng ngầm đầu nhìn mắt nhìn phía trước nhỏ giọng nói ta còn nghe nói nga có tương truyền hiện tại lý thừa thạch đại ca cùng xã trưởng đang nói yêu đâu đâu cũng không biết thật giả nếu như là thật thừa thạch đại ca vốn chính là nghệ nhân hy vọng có ngươi không phải dạng người này à. thật kỳ quái không biết rõ tại sao vậy chứ những đề tài này ngày thường cùng người khác đều không tiện trò chuyện nhưng ta liền cảm giác chi thu ổ họa ngươi là người tốt đâu không nhịn được nói chẳng lẽ là bởi vì một phần tư hoa hạ huyết thống quan hệ diệp chi thu vông nôn hóa ra tự thành hốc cây、okay. mọi từ này là cái nói nhiều hoặc bắt tính cách đánh giá ngày thường ở phía trước hậu bối chế độ sâu nghiêm trong hoàn cảnh sống lâu đẻ nén có chút lợi hại đụng phải mình như vậy cái chuyện ngoại nhân liền nói thoải mái lên thế nào hàn c h í xuất sắc không có từ bỏ vừa mới đề tài hỏi chi thu ổ họa ngươi nói yêu đương chưa lấy ngươi nhã quang cảm thấy kim xã trưởng cùng thừa thạch đại ca tình yêu thai tiếng tình dục là thật sao diệp chi thu không suy nghĩ nhiều t h u ậ n miệng nói ta đ o á n giả vì sao hàn trí xuất sắc lấy làm kỳ diệp chi thu cười cười nói ra đem bản thân ngươi đại nhập sg giải trí xã t r ư ở n g thân phận nghĩ thêm đến liền hiểu lý giải trong này vốn vốn con cong sau đó diệp chi thu cuối cùng hiểu được chẳng trách mình mặc dù không biết kia lý thừa thạch nhưng đối phương đối với mình tự hồ có chút địch ý bộ dáng đánh giá đối phương chính đang theo đuổi kim mỹ anh ít nhất nhất định là có cái ý này nhưng nhìn thấy kim mỹ anh cùng mình nhiều lời hai câu cảm nhận được ý hiếp nhân viên muốn trở tay đem lão bà cua đây lý thừa thạch dã tâm không nhỏ a cái này ngược lại cũng không khó lý giải quay phim lại hóa cũng là một l à n g công nếu như phát huy mình bị lực đem kim gia nhị tiểu thư cưa tới tay kia không phải thoảng cái xoay mình cấp bậc vượt qua đây kim gia nhị tiểu thư có nhìn hay không được lý thừa thạch diệp chi thu không rõ bất quá có thể lần nữa xác định là đối phương tuyệt đối không phải là tỉnh du đèn lý thừa thạch là sg giải trí lão đại cây tiền kiểu tồn tại kim mỹ anh liền tính đối với hắn vô ý cũng không thể đem quan hệ làm c ă n g cứ như vậy treo đối phương vừa vặn còn có thể xào một hồi nhiệt độ coi như là miễn phí để cho truyền thông tuyên truyền công ty dưới cờ diễn viên đây lý thừa thạch cũng không đốc đoán chừng là bị treo được lâu làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy ở rể hào môn m ộ n g một mực không có, có rơi điểm tâm cấp bách cho nên mới giống như phát tình sư tử một dạng đối với mỗi cái có khả năng uy hiếp được hắn tìm phối ngẫu người xâm nhập đều sinh lòng đề phòng mình mời vì cùng kim mỹ anh nói hai câu liền chọc cái quốc tế siêu sao thật liền thuần thuần là thai bay và gió cũng không phải là mình chủ động đánh chú ý chẳng lẽ lớn lên xoáy cũng là ta sai húng chi hắn đối với kim mỹ anh thật đúng là không có ý nghĩ dung mạo xinh đẹp có tiền có thế đại tiểu thư nha cái này hắn thành t h ụ không dễ chọc chương bảy trăm hai mươi ba thinh ba hướng theo thời gian đưa đẩy á châu âm nhạc giải thưởng lớn chính thức bắt đầu mở màn là một cái nam đoàn hát và nhảy biểu diễn cái đoàn thể này hẳn rất có danh tiếng không khí hiện trường mười phần nhiệt liệt sân khấu phía dưới diệp chi thu thấy cũng là âm thầm gật đầu không thể không nói đối phương đang chơi đoàn thể phương diện này thực sự là có một bộ có thể nhìn ra được đoàn thể bên trong mỗi vị thành viên đều có mình am h i ệ u bộ phận tổ hợp lại với nhau đã đạt đến rất tốt hiệu quả sân khấu dù sao đối phương làm hơn hai mươi năm tại nam n ữ đoàn chế tạo bên trên vô luận từ sân khấu tạo hình khiêu vũ động tác thiết kế mọi phương diện đều hết sức thành t h ụ tạo thành một bộ hệ thống diệp chi thu không phải tự đại người những thứ này đều là đáng giá học tập tham khảo địa phương đặc biệt là hắn hiện tại với tư cách hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc càng cần hơn hấp thu phương diện này chi thức ca khúc tác phẩm hắn có thể hạ bút thành văn nhưng ca khúc muốn diễn dịch đặc sắc những bộ phận khác đồng dạng vô cùng trọng yếu mở màn biểu diễn kết thúc buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu lại là một nam một nữ hai tên diệp chi thu không nhận ra người chủ trì lên đài hiện trường lại bạo phát một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô từ mở màn bên trong sẽ đối với có mặt trọng yếu khách quý làm giới thiệp chi thu cũng là bị giới thiệu đối tượng một trong khi giới thiệu đến diệp chi thu thì ông k í n h đúng lúc chuyển tới hắn nơi ở khán đài khách quý chúng ta hiện trường mời tới đến từ hoa hạ thần bí khách quý hắn là thiên vương cấp bậc ca sĩ hắn tác phẩm hát k h Há ắ p tha châu đặc biệt là khúc tia n o đã nhận được nhạc cổ điện giới rộng rãi khen ngợi không chỉ như vậy gần đây rất nóng thôi lệ vô số người điện ảnh khi đàn ông yêu đồng dạng nhờ tay hắn tại người chủ trì tiếng giới thiệu bên trong diệp chi thu đứng dậy hướng về khán đài ngoắc ngoắc tay tỏ ý thu hoạch nhiệt liệt tiếng hoan hô trong khán đài tầm mắt tốt hơn một loạt vị trí thời đại thiếu nữ tiếng thét trói t a i cực kỳ vang dội lần này á châu âm nhạc giải thưởng lớn quốc nội đồng dạng thiết lập trực tiếp tuy rằng quan sát số người không nhiều nhưng khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện tại trên màn ảnh phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận thoáng cái dày đặc đây là diệp chi thu ta không nhìn lầm chứ không sai quan thời gian trước giải thưởng lớn ban tổ chức phát qua một cái tin tức mời diệp chi thu với tư cách buổi lễ khách quý h a ha n h ì n người chủ trì này giới thiệu từ diệp chi thu tại hàn quốc bài diện cũng thật cao a không phải diệp chi thu p a n quan tâm năm đoàn h ã n có vài bài hát tại hàn quốc thực sự rất giận một bài là tê giáp còn có kia đầu xích linh tại hàn quốc du học bày tỏ khi đàn ông yêu mới là k h u y ế t đại liền muốn hạ đương nhưng hai ngày này đều không khác mới bắt lấy ngày đó phòng bán vé quá n quân giữa sân biểu diễn có diệp chi thu đi có chút mong đợi biết hát cái gì ca khúc tại đám khán giả phản ứng nhiệt liệt thì hiện trường đồng dạng có không ít trong n g h ề nhân sĩ âm thầm quan sát diệp chi thu đều là người trong n g h ề sĩ cho dù đối với hoa ngữ giới âm nhạc không quá quan tâm nhưng diệp chi thu tác phẩm ít nhiều gì cũng đều nghe qua một ít chăm nghe không bằng một thấy mọi người đều đối với diệp chi thu thực lực chân chính cảm thấy rất hứng thú lúc này khách quý tịch một cái khác một bên thôi tuấn giật xa xa nhìn lướt qua diệm mở màn qua đi buổi lễ trao giải tiếp tục tiến hành á châu âm nhạc giải thưởng lớn giải thưởng thiết lập cùng quốc nội gần như không nên nói không giống nhau nói chính là chúng thưởng hoặc bị đề danh tác phẩm có một bài tính một bài cơ hồ đều là ca bọc gió ca khúc những n à y kình ca múa cháy bỏng khúc mục đặc điểm chính là hiện trường hiệu quả sân khấu tốt nghe nhìn g i á c lực chúng kích mạnh cũng phù hợp lập tức phần lớn khán giả theo đuổi đập bóng giác quan hưởng thụ nhu cầu bất quá bởi vì âm nhạc công nghiệp dây chuyển sản xuất sản vật không thể tránh khỏi sẽ có đồng chất hóa nghiêm trọng tình huống điều này cũng chính là cái gì rất nhiều lúc sẽ cảm giác một cái tổ hợp đến phát hành phong cách bên trên tựa hồ cũng có thể hoàn toàn phù hợp kỳ thực đ i ề u này cũng là tây phương thịnh hành âm nhạc lưu hành nhất sáng tác loại hình đơn giản lại nói chính là nhất thủ ca khúc hoàn thành nhấn mạnh đoàn đội hợp tác cùng càng cẩn thận phân công một bài tác phẩm không chỉ ca khúc soạn nhạc có phần công việc thậm chí tách ra thành mấy cái tiểu tiết mỗi tiểu tiết từ không cùng người phụ trách cuối cùng từ 40, 50 n g ư ờ i hoàn thành nhất thủ ca khúc tình huống cũng không ít thấy bởi vì có thể thỏa mãn ca sĩ thường xuyên phát bài hát mới hơn nữa chất lượng không kém yêu cầu loại này sáng tác doanh loại hình tại âm nhạc hành nghiệp đều là đại xu thế đến mức diệp chi thu loại này một người thành quân kỳ lạ phóng mắt toàn thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy hướng theo thời gian đưa đ ẩ y buổi lễ trao giải từng bước tiến vào cao t r i ề u nên đón cái thứ nhất giải thưởng lớn thu được được hoan nghênh nhất nữ tử tổ hợp thường là đai bên trên nam nữ người chủ trì dừng một chút sau đó ánh mắt cùng ống kính đồng thời nhìn về phía diệp chi thu bên cạnh mít sĩ chúc mừng bên người hàn chí xuất sắc mặt đầy kinh hỉ đứng dậy vô cùng kích động cùng đồng đội chúc mừng diệp chi thu cũng cùng xung quanh cái khác khách quý một dạng đứng dậy vỗ tay bày tỏ chúc mừng hàn chí xuất sắc đang cùng đồng đội ô n sóng chuyển thân nhìn thấy diệp chi thu không chút suy nghĩ liền sang hai tay làm bộ môn còn tốt diệp chi thu phản ứng nhanh chóng liền v ộ i vàng vươn tay chủ động tiến đến một bước trong vô hình ngăn cản tên này ngội từ động tác kế tiếp hàn c h í xuất sắc kịp phản ứng sắc mặt trở nên hồng lúng túng cười một tiếng cầm thật chặt diệp chi thu tay nhìn nàng khỏe mắt dưng dưng bộ dáng sắc mặt kích động là rõ ràng kỳ thực đừng nhìn msi i s tuy rằng đã là hàn quốc cao nhất lưu nhóm nhạc nữ một trong nhưng cái này giải thưởng đối với các nàng lại nói thực sự mười phần trọng yếu hàn quốc vòng giải trí q u n là nội danh đặc biệt là đủ loại đoàn thể đổi mới thay đổi tốc độ cực nhanh khó có thể tưởng tượng được đến cái này thưởng chứng minh các nàng vẫn như cũ đỉnh cấp một màn này phát sinh ở trong trước mắt thông qua ống kính truyền tin cũng chẳng có bao nhiêu người lưu ý đến bất quá trên khán đài mới thời đại thiếu nữ mấy người nơi ở vị trí vừa vặn có thể thấy rất rõ tính cách bát nhanh mồm nhanh miệng võ đọc một chút trực tiếp liền kêu đi ra hoa hoa hoa thiếu chút ôm lên đi rồi diệp tổng giám thiếu chút được ăn đậu hủ nha đọc một chút đội trưởng triệu đàn liền đội vàng nhắc nhở đừng nói lung tung dù sao cũng là người khác địa bàn bị nghe thấy tạo thành hiệu lầm sẽ không tốt lâm vân di không khỏi thở dài nói diệp tổng g á m n ị lực lớn như vậy không có trò chuyện bao lâu người ta liền ôm đều nguyện ý chẳng qua chỉ là không phải cũng không tính là bị chiếm tiện nghi thật giống như từ nổi tiếng lại nói m i s s s ít so diệp tổng giám còn cao một ít ta thật giống như nga bất quá v õ đ ộ c một chút bổ sung nói cái này cũng không phải là so f a n cân nhắc ta vẫn là cảm thấy diệp tổng giám lợi hại một không phải lợi hại rất nhiều mọi người đồng ý sâu sắc gật đầu đồng giao hừ lạnh một tiếng nói vẫn tính hắn lẩn tránh nhanh không có gây thành sai lầm lớn hoa giao giao ngươi làm sao ghen tung c h ầ n đầy lời này hẳn từ ngu thải vi lại nói mới đúng chứ chính phải chính phải thì, thì chẳng lẽ giao giao ngươi đối mặt mọi người khuyết đại phản ứng đồng dao sắc mặt trở nên h ồ n g liền vội vàng cãi lại nói cái gì nha các người muốn đi đâu v ì vì là ta khuyên mật ta đương nhiên muốn thay nàng lưu ý một chút tình huống nha mọi người ngang một tiếng thoáng cái mất đi hứng thú bất quá rất nhanh để tải lại nghiêng về một cái khác một bên kỳ thực nếu như là diệp tổng giám nói cái tiện nghi này ta cũng muốn chiếm a ồ ồ ồ diệp tổng giám chính là ta thần tượng a lúc trước còn có thể lấy phan thân phận yêu cầu một hồi hiện tại hoàn toàn không có hy vọng ta có biện pháp chúng ta cũng lấy thưởng sau đó nhân cơ hội yêu cầu ô n chúc mừng đề nghị hay thoáng cái có động lực cố lên đồng dao không nói nhìn đến trước mặt đi chạy bức h o ạ im lặng thở dài một hơi bản thân tốt trước mặt ngươi đ ố i với cạnh tranh rất kịch lý ta chương bảy trăm hai mươi bốn tinh tinh bốn buổi lễ hiện trường tại người chủ trì giới thiệu một chút với tư cách ban thưởng khách quý lâm thừa thạch leo lên sân khấu toàn trường ban rội khổng lồ tiếng hoan hô xem ra tại hollywood phát triển lâm thừa thạch nhân khí thực sự rất cao sắc mặt kích động miss s y ít nhóm nhạc nữ thành viên từ lâm thừa thạch trong tay nhận lấy cút thay nhau tuyên bố chúng thưởng cảm nghị sau đó xuống này sau đó buổi lễ tiến trình tiếp tục tương đối trọng yếu giải thưởng từng cái một công bố giữa sân nghỉ ngơi trước ban phát là một cái khác giải thưởng lớn tốt nhất đồng đội nam thu được tốt nhất đồng đội nam là ít phí giờ chúc mừng ở toàn trường tựa hồ so miss s e ít càng nhiệt liệt mấy phần trong tiếng hoan hô tính cả thôi tuấn giật tại bên trong bảy tên ăn mặc thời thượng nam đoàn thành viên leo lên sân khấu buổi lễ trao giải kết thúc chính thức tiến vào giữa sân biểu diễn phân đoạn ít phí giờ thành viên cũng không cần xuống đài cái thứ nhất tiết mục chính là bọn hắn hát và nhảy ca khúc lúc này đi đến hậu đài diệp chi thu có thể thông qua màn ảnh nhìn thấy ít phí giờ diễn xuất bùng nổ âm nhạc xoái khí tạo hình cùng khiêu vũ kết hợp với nhau thường h ự c vô cùng biểu diễn sắp hiện ra trận bầu không khí triệt để nhanh lửa không thể không nói có thể tại nội quyền đến mức tận cùng hàn quốc vòng giải trí bên trong giết ra khỏi vùng đây đối phương nghiệp vụ trình độ phi thường mạnh có thể nói làm được ca pop loại này âm nhạc loại hình thực hạng bởi vì cơ bản đều là lấy hắt và nhảy hình thức hiện ra ca pop âm nhạc một đại đặc điểm chính là hiện trường hiệu quả tốt hoa ngự giới âm nhạc cũng có này chủng loại hình ca sĩ chưng nghệ phảm chính là trong đó người xuất sắc diệp chi thu đoán không lầm nói tiểu tử kia tuyệt đối tới bên này học bổ túc tại diệp chi thu suy nghĩ lung tung thời điểm sân khẩu truyền ra ngoài đến khổng lồ hoan hô cùng tiếng thét tr xin dừng bước ít phí giờ các ổ bạc bạ liên tục hai năm tại trên cái vũ thai này biểu diễn xin hỏi có ý kiến gì có thể chia sẻ một chút không nữ chủ trì người hỏi cảm giác kích động vô cùng đi nghe thanh âm trả lời là vị đội trưởng kia thôi tuấn giật kỳ thực muốn cảm tạ người nhiều vô cùng bất quá còn có một vị là muốn đặc biệt nói một chút ồ、oh. ồ nữ chủ trì người tự nhiên tiếp lời đi xuống là ai đâu thôi tuấn giật cười một tiếng nói ra kỳ thực các ngươi c h ờ một chút liền không có thể nhìn thấy hắn là tối nay khách quý diệp chi thu a Cái tôi ê n này để cho toàn trường để cho h k n n g g ít ư ờ sưng sở, đều có c h ú tuấn không h i ể không nghĩ đến tôi đến t u giật giải thích nói ta biết diệp tiên sinh là hoa hạ thiên vương cấp bậc ca sĩ tài hoa phi thường lợi hại đâu hắn rất nhiều tác phẩm cũng hót khắp hà châu ta xem qua hắn kia đầu tê ra biểu diễn nói thật bài hát này cho ta không ít linh cảm dẫn dắt vẫn là rất đại cho nên chúng ta vừa mới biểu diễn cũng là hấp dẫn kính diệp chi thu tiên sinh nhân tố tại vừa vặn hắn hôm nay cũng tới đến hiện trường tiếp theo chính là hắn biểu diễn cho nên mời mọi người mong đợi đi cho hắn lớn nhất tiếng hoan hô tôi tuấn giật mặt mỉm cười mấy câu nói nói tình chân ý thiết mang theo một phiến tiếng vỗ tay phóng phát sóng trực tiếp khán giả mưa bình luận cũng tại c u ộ n c u ộ n hoa thậm chí ngay cả ít phi giờ đều từ diệp chi thu ca khúc thu được linh cảm đợt này diệp chi thu thực sự lợi hại nha cái này nam đoàn chính là tại trên quốc tế rất g i ậ n đi tại loại này trường hợp bị đặc biệt c ả m tạ cảm giác bài diện rất lớn nha lầu trên nghiêm túc sao ta làm sao ngược lại cảm thấy lần này lên tiếng thật giống như không có ý tốt đồng cảm có chút muốn đem diệp chi thu lên nương ý tứ ngươi nghĩ một tuổi Cái nếu à là là chào y vậy, thôi Tuấn Giật biểu diễn đặc sắc như vậy. Hiện trường phản ứng nhiệt liệt, sau đó nói diệp chi Thu Thá t như hiện phản Chi hợp khắp、Thá、Châu, lại là kính biểu diễn nói Diệp lại lại cái sau ứng hắn đặc đó sắc gì, p Diệp theo tiết T.E.G. t h liền đến mục ra sân, hơn nhiều kêu được hát hơn nhiều hào mà ớ i được. Nếu m hiệu quả kém hát chẳng phải là rất lung túng chính là thổi phồng đến chết trước tiên đem ngươi thổi cao cao tại thượng để cho khán giả có mong đợi nếu mà thỏa mãn khán giả còn tốt nếu mà không được nói ngoa tào trải qua vừa nói như thế đây thôi tuấn giật chẳng lẽ cùng diệp chị thu có thủ hậu đài làm nhân vật chính diệp chi thu tự nhiên nhìn ra thôi tuấn g ậ t cho vận không có đoán sai nói đối phương hẳn đúng là bị lý thừa thạch xúi rục muốn cho mình cái này người ngoại lai、like、một cái hạ mã uy đây là dương mưu bất quá thủ pháp cũng quá tiểu ra t ử khí điểm hơn nữa đối với mình vô hiệu tại sân khấu trợ lý dưới sự nhắc nhở diệp chi thu cười cười bước hướng đi sân khấu lúc này khán đài vừa biểu diễn kết thúc thôi tuấn giật trở lại chỗ ngồi mịt mờ cùng lý thừa thạch hai mắt nhìn nhau một cái lý thừa thạch mặt lộ v ẻ n ụ cười nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm lại đầu thôi tuấn giật khoe miệng hơi câu lên lại lần nữa tại chỗ ngồi ngồi xuống hai người đem mong đợi ánh mắt nhìn về phía sân khấu đến mức mong đợi cái gì đương nhiên là diệp chi thu biểu diễn đ ê u xấu thời đại thiếu nữ bên này đi qua đội trưởng triệu đàn giải thích hiểu rõ thôi tuấn giật trò hề sau đó mấy tên thành viên đều tức giận vô cùng những người này cũng quá hỏng tuổi con nhỏ tính tình nóng nảy võ đọc một chút tại chỗ liền b ắ n g ra cần gì phải tiểu du ở một bên liền phụ h o a đúng vậy một cái đại nam nhân c ư nhiên như vậy nhỏ mọn thật không nghĩ tới triệu đàn lo lắng nói xem như vậy diệp chi thu áp lực rất lớn à, phổ thông biểu diễn đánh giá không đạt được hiệu quả không biết rõ diệp tổng g á m biết hát cái gì ca khúc mấy người nghị luận nhịp duy chỉ có đồng g a o sắc mặt bình tĩnh ngự khí bình tĩnh g i a hỏa kia sẽ không có vấn đề loại này tiểu trang diện với hắn mà nói là trò trẻ con a chương bảy trăm hai mươi lăm t i n h tinh nam tinh tinh bài hát này là kiếp trước chứ danh ca sĩ có cá heo âm vương tử c h i xưng vì tạt tác phẩm tiêu biểu một trong tại đầu thế kỷ hai mươi thời điểm bài hát này một khi ra đời liền vét sạch á châu giới âm nhạc thế giới lưu động buổi biểu diễn cử hành một đợt lại một trận cực nóng nhất thời thời gian qua đi hơn mười năm bài hát này từ ca sĩ trương kiệt cải biên cũng tại tiết mục âm nhạc tổng nghệ trong tiết mục biểu diễn lại lần nữa hỏa bạo một lần đang xác định tham gia á châu âm nhạc giải thưởng lớn giữa sân biểu diễn sau đó diệp chi thu liền chọn bài hát này không thành đừng chính là vì hào hào chấn hàn quốc những người đồng hành một hồi đồng thời diễn dịch đây đầu địa ngục cấp độ khó ca khúc cũng là diệp chi thu chủ động tìm kiếm áp lực cho mình một cái khiêu chiến đang quay phim tiên kiếm tiền chuyện trong lúc hắn liền kiên trì mỗi ngày duy trì ít nhất một tiếng thanh nhạc phương diện luyện tập duy trì trạng thái nhưng có đôi khi ánh sáng luyện còn chưa đủ loại này có áp lực sân khấu diễn xuất mới có thể trình độ lớn nhất kích động mình tiềm năng bài hát này nguyên bản ca từ là tiếng nga diệp chi thu không hiểu môn này ngôn ngữ cho nên áp dụng là trường kiệt biểu diễn k i ê một bản đồng thời trải qua mình viết chữ Cải cùng bản. biên tiếng tiếng phiên thành Anh Trung phía ở phía trước tấu bên trong có một đoạn giống như từ phương xa nhẹ nhàng vào tới nhịp điệu yêu thương tiếng người ngâm sướng là diệp chi thu mình trước thời hạn thu âm hướng theo trong sân khấu nhạc đệm văn dội hiện trường bởi vì phía trước một cái hát và nhảy biểu diễn mà nóng gian không thôi bầu không khí từng bước yên tĩnh lại đây cũng là một bài an tĩnh chữ tình ca khúc tất cả những người nghe nghĩ thầm k h ú c nhạc dạo qua đi diệp chi thu chậm rãi dơ lên mịt rô không biết từng có bao nhiêu lần ta hỏi mình ta vì sao mà sinh vì sao mà tồn tại vì sao hành vân lưu động vì sao mưa gió không ngừng vạn chúng chú mục bên dưới khi diệp chi thu trong veo kỳ hào tiếng hát truyền ra hiện trường màn ảnh tất cả khán giả ít ỏi hẹn mà cùng đều giật mình một cái em h a y hơn nữa âm sắc quá tốt dưới đài không ít ca sĩ ánh mắt kinh ngạc vô cùng chỉ là câu thứ nhất diệp chi thu liền giải thích vì sao mình có thể bị ban tổ chức đặc biệt mời đến trước khi cái này đặc biệt khách quý tất cả mọi người đều thấy được đang mở đầu diệp chi thu chẳng những là là hát lên hơn nữa toàn bộ dùng là giả giọng chỉ là đây hời hợt một phen thao tác sẽ để cho hiện trường không ít ca sĩ tê cả ra đầu chỉ có hành nội nhân mới biết đây có bao nhiều khó khăn hơn nữa đây chính là mấy vạn người sân vận động hiện trường nếu mà không phải đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin ai dám chơi như vậy sâu thẳm màu lam ánh đèn trong vòng cây bầu không khí t ĩ n h lặng sân khấu kỳ hào tiếng hát hòa là một thể tất cả mọi người ánh mắt đều bị chính giữa vũ đ à i âm thanh vững vàng hấp dẫn trên sân khấu diệp chi thu biểu diễn tiếp tục chính là chạm được tinh tinh nói dễ vậy sao cho dù là k i a gần đây một khỏa mà ta càng không cách nào xác định mình lực lượng là không đầy đủ hát tới đây diệp chi thu âm điệu là dâng lên tâm tình cũng tựa hồ đang không ngừng tích lũy hướng theo chủ h một câu cuối cùng kết thúc nhạc đệm âm thanh cùng tiếng hát đồng thời biến mất toàn bộ sân khấu lọt vào nháy mắt hoàn toàn tĩnh lặng mà lúc này trong tiếng ca tâm tình cũng tựa hồ tích tụ đến một cái cực điểm có cái gì sắp đến tất cả những người nghe trong tâm thoáng qua vừa thoáng qua đồng dạng ý nghĩ ánh mắt mọi người bên trong diệp chi thu làm bắt đầu hát đến nay ngoại trừ lấy mịt rộ phổn ra cái động tác thứ nhất hắn tay phải hư nắm do lên thật cao kèm theo động tác này sau m ộ t khắc đâm rách vân tiêu cao âm vang vọng t r o n trường ta đem kiên nhẫn chờ đợi cũng vì mình chuẩn bị bước lên kia thông hướng ta mộng tưởng và hy vọng lộ trình không muốn đem chính mình cháy hết. giống như núi lửa bạo phát trong nháy mắt thả ra phun mạnh ra ngoài hỏa diễm k i ể u cực hạn cao âm đem toàn trường tất cả mọi người c h ấ n bối rối dưới đài không ít ca sĩ ánh mắt chấn động lúc này đã không tự chủ hơi ha to miệng đã biểu tình quản lý mất k h ô n g chế điên quả thực là điên còn nữa đây là cái gì thần tiên ca khúc vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là một bài ưu thương hòa h o a n ca khúc quả thực là sai hoàn toàn đây cao âm mẹ nó là người hát sao trong tháng đài m i s s S. a ít nhóm nhạc nữ thành viên dùng tay khe bịt im miệng mòng trận to hai mắt biểu tình còn không đến mức quá mức thiếu lễ độ nhưng hiển nhiên đã bị chấn động đến mức khuôn mặt thất xác mà vài phần trung t r ư ớ c còn quy diệp chi thu một hồi thôi tuấn giật tính cả bên cạnh lý thừa thạch ánh mắt bên trong kinh ngạc vẻ không dám tin s e n lẫn bọn hắn dự liệu đến có thể được mời tới khi khách quý diệp chi thu đương nhiên là có chút vừa liếng nhưng với tư cách trên quốc tế nổi tiếng càng cao nam đoàn đội trưởng thôi tuấn giật đối với mình thực lực còn có tự tin hơn nữa hiển nhiên trước mắt cảnh tượng vượt xa khỏi hắn có thể dự liệu tình huống ai có thể nghĩ tới hoa hạ đến tiểu từ này phía trước một cái còn yêu thương thâm trầm không được một dây kế tiếp tựa như cùng biển gầm một dạng trở m ta hai người nhìn chăm chú một cái Lý tại h h ừ a t c cảm h khẽ hất cảm làm tỏ ý hình, h tỏ t làm ý ô tuấn giật kinh sợ, tại、Lý、Thừa Thạch không thể mắt trong, phất kinh không nghi ngờ ánh mắt bên trong, phản sợ, Lý đoạn ặ t quyết tâm tiểu, một chút lại đầu. Lý Thừa Thạch lúc này mới thu tâm mắt lại, lần nữa nhìn về phía đài bên trên. Tại lệ lại Lý lúc lại, lần đính đầu. đài đ phía hôn cắn răng nhẹ này nữa nhìn bên khẽ cái mới gì về thứ nhất điệp khúc chấn động toàn trường cao âm sau khi kết thúc rất nhiều khán giả còn chưa kịp phản ứng chẳng biết lúc nào trên sân khấu diệp chi thu sau lưng đã nhiều hơn một nam một nữ hai tên tiểu hài tử thân ảnh đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc hai tên tiểu hài ngâm sướng không có khe tiếp nối tại trong đeo trong suốt trong tiếng ca diệp chi thu tay phải chậm dãi thả xuống nhắm hai mắt lại mười phần hướng thủ kiểu hướng theo nhịp điệu khẽ lắc đầu cứ nhiên còn có tiểu hài tử tại á châu âm nhạc giải thưởng lớn biểu diễn trên sân khấu bên trên t r ợ hát tình huống rất nhiều nhưng để cho hai tên tiểu hài tử đến hát vẫn là lần đầu m g u cho là sạch sẽ thuần khiết giọng trẻ con tại ca khúc nhịp điệu bố trí bên trên tự nhiên mà thành không chút nào hiện đột ngột cùng lúc trước ít phí giờ chờ đoàn thể kình ca múa cháy bỏng hát và nhạy so sánh diệp chi thu bài hát này quả thực t ự như cùng một dòng nước trong hay hoặc là dị loại kiểu liên tục cho người kinh hỉ lúc này những người nghe Đã hoàn tại đây diệp chi thu biểu diễn đã đổi thành tiếng chung giữa lúc đã bị chinh phục những người nghe say đắm ở tiếng hát thì đột nhiên có tỉ mỉ khán giả lưu ý đến diệp chi thu lần nữa là một lần ngoài dự liệu cử động diệp chi thu đầu tiên là dùng tay khẽ vớt một hồi đeo vào thai trái thai phản mới đầu động tác này còn không người để ý rất nhanh hắn trực tiếp giơ tay lên đem thai phản lấy xuống hành động này để cho ở đây không ít ca sĩ kinh ngạc một chút lập tức lập tức kịp phản ứng kinh ngạc trận to hai mắt không thể nào đây là t hai phản mất tác dụng sao hơi hiểu chút biểu diễn trên sân khấu người đều biết rõ hai phản tác dụng là giúp đỡ ca sĩ tại huyên náo sân khấu hoàn cảnh rõ ràng nghe nhạc đệm cùng mình âm thanh dùng cái này đến giám định có hay không đi âm cái này đối ca tay lại nói là cực kỳ trọng yếu nếu mà lúc này thai phản hòng nói nhìn đến trên sân khấu diệp chi thu tại trái một bên rũ xuống thai phản không ít người đau lòng lên chương bảy trăm hai mươi sáu tinh, tinh diệp chi thu lấy xuống thai phản cử động chẳng những dung ở đây tất cả khán giả một hồi lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã sớm sôi trào khắp trốn ngoa tạo vì sao không cần thai phản sao không hiểu liền hỏi mang không có mang cái vật kia khác nhau ở chỗ nào sao sự khác biệt lớn đi tới đơn giản lại nói phần lớn ca sĩ ở trên vũ đài không có nó đều lấy đi âm chẳng lẽ là nghi ngờ khó dùng cố ý lấy xuống ta ngược lại cảm thấy h ọ có khả năng lớn hơn một chút loại sự tình này không phải là không có khả năng hàn quốc vòng giải trí rất đen trước xuất hiện qua có ca sĩ ở trên vũ đài k hai phản do điện tình huống có phải là thật hay không ra trục chặt cũng không biết được cậu tác giả lần đầu tiên đi hàn quốc sẽ không có chọc tới ai đi cùng lúc đó hậu đ à i khu vực bởi vì diệp chi thu cử động đã loạn cả một đoàn aha buổi lễ trao giải tổng đạo diễn một tên hình thể hơi mập mang mắt kính gọng đen trung niên nam nhân đối với phía d ư ớ i công nhân nhân viên gầm hết lên đến cùng vấn đề gì lập tức tìm cho ta đi ra từ đỏ lên sắc mặt có thể thấy được tên này đạo diễn lúc này tức giận nếu như nói n g h e xong diệp chi thu biểu diễn hắn một khát trước là thán phục mừng rỡ ra lúc này cơ hồ có thể nói là tức đi lên tại đây đi làm lâu như vậy hắn tự nhiên biết rõ đây đầu tinh tỉnh chính là thần cấp hiện trường a nếu không có gì ngoài ý muốn nói qua tối hôm nay sự phát hiện này trận nhất định sẽ leo lên giải trí truyền thông tiêu đề tính cả á châu âm nhạc giải thưởng lớn cũng sẽ nên đón khổng lồ độ chú ý đây là ngàn năm mới có tuyên truyền cơ hội tốt đảm nhiệm đạo diễn mình tự nhiên cũng là công thần một trong nhưng hôm nay hết t hệ các thứ này đều bị hủy ca sĩ hát đến một nửa t hai phản r a trục t r ặ c tuyệt đối là nghiêm trọng sân khấu tai h nạn loại sự tình này hết lần này tới lần khác phát sinh ở mình dưới mắt tại đạo diễn giết người kiểu dưới ánh mắt rất nhanh có một người kinh sợ la lên là âm hưởng xảy ra vấn đề kỳ quái vừa mới rõ ràng bình thường lúc nào biên thành dạng này đạo diễn sắc mặt lo lắng giận dữ hét vậy còn x ứ n g s ở làm sao làm cho ta hào đ ó lập tức lập tức các người đám người kia tốt nhất không nên để cho ta biết là ai làm một câu cuối cùng cơ hồ là từng chữ từng câu cắn răng nghiến lợi nói ra phía dưới rất nhiều công nhân nhân viên c â m như hến không ai dám lên tiếng ở trong hội này sống đến mức lâu mọi người hơi suy đoán liền biết chuyện gì xảy ra hào hào thai phản tự nhiên không thể nào tùy tiện liên hỏng đoán chừng là kia diệp chi thu chọc phải cái nào có thủ đoạn đại lao đi trong tháng à y thoải mái đem phần l ư n g dựa vào ghế lý thừa thạch khoe miệ hơi câu lên nhìn về phía sân khấu phương hướng ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt vẻ hài lòng làm sao có thể để cho từ bên ngoài đến tiểu tử kiêu ngạo như vậy đâu muốn cho chút dạy dỗ mới được à hai phản mất tác dụng coi chuyện này xong là hắn kẻ sai k h í làm với tư cách quốc nội giá trị con người cao nhất nam diễn viên lấy hắn mạng lưới quan hệ làm được cái này thao tác cũng không phải việc khó nhưng mà giữa lúc lý thừa thạch đắc ý thì xung quanh vang r ộ i nhiều tiếng hô kinh ngạc khen ngợi âm thanh đây là đang làm gì đó sao lý thừa thạch nhìn về phía sân khấu vẫn như c ũ diệp chi thu đang diễn hát không có phát hiện dị thường gì nhưng sau một khắc lý thừa thạch lại trận to hai mắt không đúng không phải nói không có thai phản liền đi âm sao tiểu tử kia biểu diễn làm sao một chút vấn đề chưa lý thừa thạch ngay lập tức hoài nghi thao tác xảy ra sơ suất đưa mắt nhìn về phía lúc nãy cụ thể đi an b à i thôi tuấn giật tôi h tuấn giật đồng dạng sắc mặt kinh ngạc cũng có chút hoài nghi nhân sinh bộ dáng không nói đi âm tiểu tử kia biểu diễn không bị ảnh hưởng chút nào a rõ ràng liền thai phản đều hái được đây thật có khả năng sao thôi tuấn giật kinh sọ trong tâm toát ra một cái hoang đường ý nghĩ chẳng lẽ tiểu tử kia ra hát trên sân khấu diệp chi thu biểu diễn tiếp tục muốn từ bỏ thì nhưng lại trông thấy nó ở trước người đưa tay đi hay nó chọn biến mất không thấy tiếng hát như cũ trong e o dễ nghe hiện trường cùng thôi tuấn giật có đồng dạng ý nghĩ người lại không phải số ít thật sự là một màn trước mắt này quá mức lạ lùng không có thai phản có thể tiếp tục hát không kỳ quái nhưng còn có thể hoàn mỹ phát huy có chút vượt quá bọn hắn tưởng tượng chỉ có trước thời hạn ghi âm được tốt giả hát có thể giải thích nhưng mà sau một khắc diệp chi thu triệt để bỏ đi mọi người cái này nghi ngờ đang hát đến một câu ca từ thì diệp chi thu đem lời ống hơi l ấ y xa tiếng hát cũng hướng theo hắn động tác yếu bớt lúc này trực tiếp ống kính vừa vặn rời đến trước mặt diệp chi thu trực tiếp đem lời ống thả xuống hướng đây hoa hạ làm một tỏ bảy ấ đến ca sĩ rốt cuộc là cái quái vật gì át tại chỗ có người chấn động ánh mắt bên trong ca khúc nhạc đệm đột nhiên dừng lại hiện trường lọt vào chốc lát tính lặng điệp khúc sắp đến lần này có chút chuẩn bị tâm tư mọi người một lòng nhấc lên sau một khắc chỉ thấy chính giữa vũ đài d i ệ p chi thu nhún vai động tác sau khi kết thúc vậy mà trực tiếp tới cái tơ lửa vô cùng ba trăm sáu mươi độ chuyển thân sau đó tay phải đột nhiên mở ra nó có thể hay không chỉ dẫn ta về phía trước t ì n h tổng trầm mặc không nói một lời tại tại cô đơn đêm rét xuất hiện lại đốt lên mộng tưởng hỏa diễm ở trái tim lực xuyên thấu cực mạnh mới muốn xông ra toàn bộ vạn nhân thể dục quán tiếng hát lần nữa vang vọng toàn trường lúc này sân khấu ánh đèn đã từ lúc mới đầu thần bí lam đậm chuyển thành loá mắt màu vàng toàn bộ sân khấu hiện ra một loại nguy nga lộng lây cảm giác trong mắt và chúng đứng tại chính giữa vũ đài diệp chi thu biểu diễn phong cách cũng buộc phát cục giã cuối cùng một đoạn đ i ạ c khúc h ã n cao âm vậy mà lần nữa đề cao tiếng hát xuyên thẳng thấu tràn quán môi góc lúc này khán giả đã hoàn toàn nghe ngây người tất cả đều ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đến đài bên trên thân ảnh ngoan nhân a đây là trong lòng tất cả mọi người ý nghĩ m i s sét y ít chỗ ngồi tịch h à n chí xuất sắc cùng mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên không tự chủ có do bả vai cơ thể hơi sau này có rút biểu tình thậm chí để lộ ra mấy phần không đành lòng tiếng người hát như vậy thật không thành vấn đề sao ca khúc cuối cùng một đoạn kết thúc diệp chi thu chậm rãi buông sân khấu khôi phục thần bí màu xanh đậm bố cảnh chẳng biết lúc nào hai tên tiểu bằng hữu âm thanh lại lần nữa xuất hiện biểu diễn cuối cùng là lấy hai tên tiểu bằng hữu giọng trẻ con ngâm sướng với tư cách kết thúc nhưng tiếng hát cuối cùng phai đi biểu diễn chính thức kết thúc diệp chi thu mang theo hai tên t r ợ hát khách quý hơi cúi người cảm ơn hiện trường lọt vào mấy giây t ĩ n h mịch sau đó tại một cái trong nháy mắt bạo phát đ ỉ n h hai nhức góc tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói thai vang vọng toàn trường diệp chi thu trên mặt mang đạm nhạt nụ cười giơ tay lên nhẹ nhàng kéo một cái đem hai phản gỡ xuống tùy ý đi về phía trước ném đi hành động này lại mang theo một ph p h í a d ư ớ i k h ô n g ít khán g i ả liền vội vàng đưa a t y đón, cướp được cướp là m ộ t cái nữ sinh, kích sắc cơ sinh, hội nữ động đến sắc mặt đỏ ứng, cơ hồ muốn ngảy lên.、Tại、nàng đỏ mặt Tại t vị r í phía đi trước m ấ y hai à n g Lý t h ừ Thạch t cùng ô tuấn giật sắc mươi ặ t hai n g bảy trần chuồng huyết kỹ diệp chi thu một bài chấn động toàn trường tinh t i n h triệt để đem á châu âm nhạc giải thưởng lớn sân khấu bầu không khí nhanh lửa tên này lần đầu leo lên cái này sân khấu hoa hạ ca sĩ chỉ là dùng âm thanh liền chinh phục hiện trường tất cả mọi người lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp chẳng biết lúc nào quan sát khán giả số người đã tăng gấp mấy lần mưa bình luận đem hình ảnh n h â n chìm nam cái đại d a n h bài hát này đây nghệ thuật ca hát n h ư bức nổ rốt cuộc là ác độc biết bao nhân tài sẽ viết như vậy hát vốn cảm thấy được phía trước một cái nam đoàn biểu diễn rất đặc sắc hiện trường cháy nổ kết quả nghe xong bài hát này trong nháy mắt cảm thấy vừa mới hết thể đều thẻ nhạt vô vị ta tuyên bố diệp chi thu khó khăn nhất cọ v ẫ t lại hát đàn sinh ta học c ấ nhạc vừa mới thử nghiệm giống lên hai tiếng nhà ta cậu bị sợ chạy hiện tại cũng không có trở về đặc sắc tuyệt l u ô n a thực lực này quốc nội cái nào tiểu thị tươi có thể đổi kịp đừng nói tiểu thị tươi toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc có thể dạng này hát ca sĩ được ưa thích cũng không có mấy cái a điều này cũng là ta bội phục nhất diệp chi thu một chút còn nhớ do mới xuất đạo thì hắn là tên mới hoa giành thắng lợi không biết lúc nào nghệ thuật ca hát cũng trở thành hắn ưu thế tuyệt đối có thể đạt đến tài nghệ này ngoại trừ thiên phú r a tuyệt đối cùng nỗ lực là không thể tách rời trên sân khẩu như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vào tới diệp chi thu đem thai phản thuận tay ném một cái sau đó bước hướng về giới đài đi tới một nam một nữ hai tên người chủ trì liền vội vàng lên đài để cho hắn dừng bước trong mắt hai người v ẻ chấn động còn chưa hoàn toàn thoát ra cùng ít phí giờ một dạng ở giữa sân biểu diễn sau khi kết thúc người chủ trì sẽ hỏi mấy cái đơn giản vấn đề tương đương với đơn giản phỏng vấn khi bị hỏi hái thai phản cử động thì diệp chi thu không t ị h i ể m chút nào nói thẳng hát đến một nửa không có thanh âm không dùng tự nhiên ném tuy rằng sớm có phỏng đoán nhưng khi từ diệp chi thu trong miệng đạt được xác nhận hiện trường không ít người vẫn là hít một hơi lanh khí nữ chủ trì người tốt ngạc như nói thế nhưng không có thai phản nói không phải rất dễ dàng đi âm sao ta nhìn ngài một chút cũng không chịu ảnh hưởng. cũng k ha ô n g ha ha o toàn à n ha ô n ảnh g có đây là tại nội hàm đi tuy rằng không có sai lầm nhưng loại tình huống này cho dù ai gặp phải đều có hỏa khí đi nếu mà không phải diệp chi thu có tuyệt đối chuẩn âm khả năng lần này liền ra sân khấu tai nạn ta cảm giác đến phía sau cậu tác giả chính là tại huyết kỹ còn chuyển cái vòng hát lại lần nữa tao bao quá tao bao cùng lúc đó tốt nhất quan sát vị vip ở trên ghế riêng ta muốn hắn kim mỹ anh hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m đài bên trên thân ảnh nói như đinh chém cột đem hắn ký đến ta muốn hắn trở thành sg giải trí người kim mỹ anh sau lưng đi theo chợ thủ trần chờ nói tiểu thư ơ ngài n g chỉ là hải ngoại thu âm hiệp t ớ c sao theo ta được biết tên này ca sĩ tại hoa hạ là có công ty kinh doanh bất quá thị trường ngoài nước cơ bản không chút khai thác thu âm hẹn kim mỹ anh cười lạnh một tiếng dĩ nhiên không phải ta nói là quản lý hẹn tại hoa hạ có hiệp ước trong người thì thế nào đào qua đây trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi khoản tiền này tuyệt đối đáng giá tin tưởng ta hắn có thể hoạt lần toàn cầu kim mỹ anh âm thanh như đỉnh đóng cột nhưng trợ thủ vẫn có chút chần chờ sắc mặt lúng túng nói tiểu thư cái này sợ rằng không có đơn giản như vậy nếu mà muốn đem hắn đào qua đây phí bồi thường vi phạm hợp đồng số tiền sợ rằng bao nhiêu kim mỹ anh thuận miệng nói trợ thủ nhỏ giọng nói ra một con số kim mỹ anh sưng sỏ sau đó kinh ngạc chọn to hai mắt cơ hồ là bật t ố t lên điên rồi ngươi xác định con số không sai muốn đào người khác tiên vương cấp bậc ca sĩ kim mỹ anh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư nàng cũng là rất có quyết đoán người nhưng khi biết được đào diệp chi thu khả năng phải tốn đại giới thì nàng vẫn là kinh động mẹ nói liền đào lý t h ừ a thạch loại này hollywood minh tinh cũng bất quá là cái giá tiền này đi hẳn không sai đối mặt kim mỹ anh chất vấn trợ thủ trần trờ nói h ã n tại hoa hạ phi thường h ò a hơn nữa còn làm ì n h nơi ở công ty âm nhạc tổng giám đốc kim mỹ anh n g a y rõ không lên tiếng nữa đưa mắt nhìn sang trên sân khấu diệp chi thu xuống đài sau đó diệp chi thu chỗ đi qua hai bên tất cả ca sĩ đều ném lấy kính nể vô cùng ánh mắt lại lần nữa trở lại chỗ ngồi diệp chi thu bị miss s e x nhóm nhạc nữ thành viên anh hùng tiểu hoang n ê n lúc này hàn g trí xuất sắc nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt cơ hồ mang theo sùng bái tinh tinh càng thêm nhiệt tình díu ra díu rít kéo để hỏi cho không ngừng lúc này sân khấu phía sau lúc này thét chói thai cuốn họng đều thiếu chút hạ vách thời đại thiếu nữ mấy người vừa hơi bình phục xa xa thấy một màn này vừa g i ậ n phẫn bất bình lên nữ nhân kia lại c u ố n quýt lấy diệp tổng giám hừ nhìn nàng cười đến hoa nở rộ hoa hơi quá đáng đây là cố ý đục lên đi đi không được chúng ta phải nhắc nhở diệp tổng giám không thể lên đối phương mỹ nhân kế. Sau đó, phía sau mấy cái giữa sân biểu diễn so r a bầu không khí liền bình thản rất nhiều t ă n g kinh thương hải nan vi thủy ngươi rất khó tại vừa trải qua một lần đầu âm thanh dê nằm cao âm chấn động sau đó lại đối với những khác có chút bình thường sân khấu nhắc lại hứng thú phía sau phân đoạn liền cùng diệp chi thu không có quan hệ gì buổi lễ trao giải thuận lợi kết thúc đang bày tỏ mình không cần l i n e vô pháp tăng thêm hảo hiu sau đó diệp chi thu bị hàn trí xuất sắc nhiệt tình lưu thủ số điện thoại mới rời khỏi hội trường bên ngoài hội trường sớm có chẳng chị phóng viên đang chờ khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện trong tích tắc mọi người hoang một tiếng toàn bộ vây lại nếu như nói tối nay buổi lễ trao giải để tài độ cao nhất tin tức thỉnh tỉnh bài hát này sân khấu tuyệt đối đứng đầu trong danh sách bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hoa hạ ca sĩ thật không dễ ứng phó phóng viên p h n g vân cũng tuyên bố lần này á châu âm nhạc giải thưởng lớn hành trình cơ bản kết thúc dựa theo kế hoạch diệp chi thu là tối mai máy bay trở về hoa hạ cùng thời đại thiếu nữ mấy người tụ hợp đoàn người đang chuẩn bị lên xe trở lại ngủ lại khách sạn đột nhiên một đạo nóng này tiếng gào chuyển đến diệp tiên sinh xin dừng bước là giải thưởng lớn ban tổ chức ban đầu phụ trách nhận điện thoại tên kia trung niên xã trưởng an trung tại lúc này đang vội vàng từ đằng xa chạy tới. t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám lễ mà không có tiệc thượng an trung tại một đường chạy chậm đến diệp chi thu trước mặt hơi hơi thở hồn hề nói thật nại g ngủng diệp tiên sinh c ấ y d ậ y tối nay chúng ta tại tiệm cơm x ế p đặt tiệc ăn mừng chúc mừng lần này buổi lễ trao giải thành công viên mãn hy vọng ngài có thể tham gia hiện tại diệp chi thu sững sở theo bản n ă n g nói cảm ơn mời bất quá ta không đi an trung tại vội và nói g n nếu mà có thể nói vẫn là hy vọng diệp tiên sinh nề mặt tối nay thành công làm phiền diệp tiên sinh đặc sắc biểu diễn nếu mà tiệc ăn mừng không có ngài nói từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút cái gì diệp chi thu lắc, lắc đầu bên cạnh lần này đi theo trợ thủ chủ động tiến lên phía trước nói thật ngại ngủng an bộ trưởng ta nhớ được hiệp ước bên trong không có tham gia tiệc ăn mừng đây một h ạ g đi cho nên tiệc ăn mừng liền không tham gia diệp chi thu luôn luôn không nóng lòng tại đây loại trường hợp húng chi đây tiệc ăn mừng có thể tưởng tượng được tất cả đều là người địa phương mình lại nghe không hiểu đi nơi đó làm sao an trung tại sắc mặt quý lên trực tiếp liền eo khẽ quang thâm sâu không người chào lơn tiếng nói diệp tiên sinh xin nhờ thật chỉ là rất nhỏ tiệc ăn mừng ta bảo đảm sẽ không chiếm dùng ngài thời gian rất lâu an trung tại không người chín mươi độ cử động dọa mọi người dân mình hoàn toàn không nghĩ đến hắn biết đem chiều này ra theo lý mà nói ra hỏa này làm sao cũng là bộ trưởng nhất cấp người đi ổn thỏa bên trong quản lý cao tầng nhân viên hiện thực không nghĩ ra tại sao phải tự mình mời diệp chi thu đi đây cái gì tiệc ăn mừng còn một bộ ngươi không đi ta liền không nổi tư thế an trung tại đây một làm trợ thủ cũng làm khó nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu suy nghĩ một chút dù sao cơm tôi cũng còn không có ăn liền coi như ăn cơm vẫn là đáp ứng được rồi an trung tại đột nhiên ngầm đầu biểu tình đại hy diệp chi thu cũng không có la toa đối với bên cạnh thời đại thiếu nữ thành viên nói đi thôi cùng đi còn không có đợi thời đại thiếu nữ mấy người nói chuyện an trung tại liền vội vàng t r ê n miệng cái kia diệp tiên sinh thật nại g ngủ an trung tại sắc mặt lúng túng nói cái này thiệt ăn mừng chỉ mời buổi lễ khách quý cho nên đây là cái gì quy định dù sao đều là hiến hội cũng liền nhiều vài đôi đ ô i chuyện cư nhiên cũng không chịu diệp chi thu k h ẽ to mày nói ra vậy liền không cần thiết đi tới an trung tại khẩn trương lại một hạ tử không biết rõ làm sao thuyết phục diệp chi thu liền r ứ t khoát trực tiếp lại lần nữa một cái chín mươi độ c u i người diệp chi thu không để y đối phương liền muốn bước hướng về xe cứu thương đi tới lúc này ngược lại thì thời đại thiếu nữ đội trưởng triệu đàn lên tiếng hóa giải lung túng bầu không khí diệp tổng giám ngươi không cần để ý chúng ta vừa vặn chúng ta cũng không muốn đi ăn cơm đâu muốn bắt chặt cơ hội đi dạo một hồi bên này chợ đêm bên cạnh còn lại mấy tên thành viên l u ô n miệng phụ họa đúng nha đúng nha không muốn tham gia cái gì tiệc ăn mừng buổi chiều đi ngang qua một con đường thật giống như rất náo nhiệt chúng ta chở một chút đi xem một chút đi diệp tổng giám ngươi đi, đi đến i đ lúc chúng ta lại tìm ngơi ư tụ hợp theo lý thuyết loại này tiệc ăn mừng có rất nhiều trong nghề nổi danh nhân sĩ ở đây là cái kết giao nhân mạch cơ hội tốt tham gia một hồi luôn là hưu ít nơi mấy người tự nhiên không hy vọng diệp chi thu bởi vì chính mình bỏ qua cơ hội này an trung tại sắc mặt vui mừng vội và nói g n đúng đúng đúng ta p h ả i người bổi các vị tiểu thư đi dạo bên này khoảng cách náo nhiệt nhất phố c h ợ đêm không xa mấy tên vội t ử khoát tay lia l i a không cần n g ư ờ i đưa diệp tổng giám là được chúng ta liền muốn tùy tiện đi một hồi ngồi mình xe là được nếu mấy người đều nói như vậy diệp tê -E、giờ thu trầm ngầm chốc lát nói được rồi vậy các ngươi chú ý an toàn mấy người cười hì hì bày tỏ biết rõ an trung tại đại hì vội và nói t i ê diệp tiên sinh mời tới bên này xác định tiệm cơm vị trí ngay tại cách nơi này không xa nội thành diệp chi thu cùng thời đại thiếu nữ mỗi người một ngã ngồi lên ăn t r u n g tại an bài sang trọng xe cứu thương dọc theo đường đi xe cứu thương lái được nhanh tựa hồ sợ diệp chi thu người chạy trốn kiểu đi đến một nơi cao sang tiệm cơm lối vào diệp tiên sinh t i ê n hội liền tại nơi này ta liền không tham gia đem diệp chi thu mang đến a n t r u n g tại tựa hồ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm biểu tình thoáng cái bông lỏng lại hóa thành tỉnh xảo trang điểm ra mặt phục vụ viên dẫn dắt diệp chi thư đi đến một nơi trang hoàng xa hoa cửa phòng khách trước gõ cửa một cái sau đó rời khỏi phòng riêng bên trong không g nhưng n g ồ i người cũng không nhiều nghe thấy tiếng gõ cửa đều hướng bên này nhìn sang lưu ý đến phòng riêng bên trong nhân viên diệp chi thu hơi sừng sờ lý thừa thạch m i s -E、sét y ít nhóm nhạc nữ tên kia hàn trí xuất sắc cũng có mặt còn có một nam một nữ hai tên không nhận ra người nhìn nó xuyên thương vụ trang bộ dáng hẳn không phải là nghệ nhân trừ chỗ đó ra ngồi ở chủ b à n là kim mỹ anh đây không phải là á châu âm nhạc giải thưởng lớn tiệc ăn mừng sao làm sao lại mấy người như vậy tuy rằng hắn cũng không phải người yêu thích nhiều trường hợp nhưng cùng chính mình tưởng tượng bên t r o n g có điểm không giống nhau hơn nữa nhớ không lầm nói lý thừa thạch miss s e ít ấ t cả đều là kim mỹ anh công ty g i ớ i cờ người đi làm sao làm giống như là sg giải trí công ty tụ hợp mở dạng giữa lúc diệp chi thu đang lúc nghi hoặc kim mỹ anh đã đứng lên cười nhẹ nhàng tiến lên đón diệp tiên sinh hoan nghênh lý thừa thạch cùng miss s e í hẳn không biết do muốn đến là mình ánh mắt cũng có phần kinh ngạc đang nhìn đến diệp chi thu trong tích tắc lý thừa thạch s ắ c mặt liền tối sầm xuống mà hàn t r í xuất sắc chính là mặt đầy kinh hỷ đây là diệp chi thu trực tiếp đem trong tâm nghỉ vẫn hỏi lên là tiệc ăn mừng không sai a kim mỹ anh cười nói sg giải trí là á châu âm nhạc giải thưởng lớn lớn nhất người tài trợ một trong cho nên đây chính là quan phương tiệc ăn mừng chỉ có điều ít người điểm không nói trước cái này đến chi thu ngồi bên này lần thứ ba gặp mặt đi ta nghĩ chúng ta hẳn đúng là bằng hữu gọi ngươi chi thu hẳn không có vấn đề chứ ngươi gọi ta mỹ anh là được diệp chi thu trả lời không thành vấn đề tuy rằng cảm giác có điểm quái dị không tới đều tới tại kim mỹ anh dưới sự dẫn dắt diệp chi thu vẫn là trong phòng ngồi xuống vừa vặn diệp chi thu chỗ ngồi ngay tại kim mỹ anh ngồi xuống c h ù vị bên cạnh theo lý mà nói ngoại trừ làm lao bản kim mỹ anh ra vị trí này hẳn từ địa vị tối cao người đến ngồi theo lý là tại hollywood phát triển lý thừa thạch mới đúng kim mỹ anh lần này an bài có dụng ý gì không rõ ràng nhưng lúc này lý thừa thạch sắp mặt từ kim mỹ anh để cho diệp chi thu không ngừng hô tên của nàng bắt đầu đã trở nên đen như mực diệp chi thu ngồi xuống người cũng đến đủ tiến hội bắt đầu tương đạo vô cùng tinh xảo thức ăn được bưng lên đến kim mỹ anh cởi tủng tìm hướng về diệp chi thu giới thiệu hoàn toàn một bộ đây không phải là cái gì tiệc ăn mừng mà là chiêu đại hẳn cái này khách quý bữa cơm bộ dáng đúng rồi diệp tiên sinh uống chút rượu trong sao kim mỹ anh chỉ đến phục vụ viên bưng lên ó n g ánh ly thủy tinh nói, diệp chi thu từ chối không không biết uống rượu cảm ơn kim mỹ anh cười nói số độ không cao uống một chút không quan hệ chứ diệp chi thu lắc lắc đầu còn chưa lên tiếng bên cạnh một đạo đạo nhà tâm thanh truyền đến mặc dù nói người đến là khách nhưng diệp tiên sinh không khỏi cũng có chút quá không cho mặt mũi đi mỹ anh là á châu quy mô lớn nhất công ty kinh doanh một trong sg giải trí xã t r ư ở n g dù nói thế nào mời n g ư ờ i uống một ly đều đúng quy cách đi nói lời này người dĩ nhiên là từ diệp chi thu vào cửa bắt đầu sắp mặt liền không có tốt hơn lý thừa thạch dứt tiếng không khí hiện trường thoáng cái trở nên trở nên tế nhị chương bảy trăm hai mươi chín lễ mà không có tiệc chung diệp chi thu nhìn lý thừa thạch một cái n g ự a khí bình tĩnh nói mời ta uống một ly kim tiểu thư đương nhiên đúng quy cách nhưng mà ta không muốn uống mà thôi mọi người kinh sợ đây là giang bên trên a kim mỹ anh không nói gì cười híp mắt nhìn một màn trước mắt này với tư cách khác nhân tiểu tử ngươi không khỏi qua cùng v ọ n g đi nói lời này thời điểm lý thừa thạch đã dùng tới tiền b ố i giáo hấn hậu bối n g ự a khí lúc này hiện trường bầu không khí đã trở nên l ú n g túng vô cùng mỹ sĩ ít mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên lén lút nhìn về phía diệp chi thu không khỏi trong tối vì hắn lau mồ hôi một cái tại hàn quốc với tư cách vòng giải trí bên trong địa vị cao quý tiền bối lý thừa thạch đối với những khác nghệ nhân thậm chí các nàng nói như vậy đều hoàn toàn không thành vấn đề bởi vì đây chính là trong vòng tiền bối và hậu bối văn hóa nhưng diệp chi thu không phải trong vòng người a lý thừa thạch đoán chừng là ngày thường giao hấn người khác thói quen không phản ứng kịp một điểm này hoặc là căn bản là cố ý diệp chi thu biểu tình cũng lạnh xuống hắn không phải là dễ trêu người vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại bị lúc trước một mực không có lên tiếng kim mỹ anh đánh gãy thật ngại ngùng là ta nợ suy tính kim mỹ anh đôi mắt hơi quòng cười híp mắt giảng hòa nói chi thu là ca sĩ phải bảo vệ cuống họng đương nhiên không thể uống rượu vừa vặn thử một chút tại đây đặc sắc trà thức uống đi đối với dễ chịu cổ họng mới có lợi nga không thành vấn đề đi nói xong kim mỹ anh liền c h ê u phục vụ viên đi vào phân phó cho diệp tiên sinh bên trên một phần đặc sắc trà uống ghi nhớ nhất định phải dùng tốt nhất lá trà lời đã nói đến nơi này diệp chi thu cũng không có cự tuyển nữa hạn kỳ thực ngoại trừ số ít đồ vật ngày thường cũng không có gì ăn kiêng lý thừa thạch tựa hồ có phần để ý kim mỹ anh thái độ cũng không tốt nói gì nữa chỉ là nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt b ộ c phát đ ấ kỹ lên kim mỹ anh tự a hồ hoàn toàn không có nhận thấy được hiện trường quái dị bầu không khí hiếu kỳ nói bất quá ta thật tò mò đi chi thu ngươi ngày thường thật không uống rượu sao không đến mức diệp chi thu thuận miệng nói bất quá không cần thiết mà thôi hơn nữa không thích uống cho nên liền sẽ không chủ động đi uống nhưng mà bên cạnh hàn trí xuất sắc không nhịn được chen miệng nói luôn là có một chút tình huống không tránh được muốn uống đi hoa đại nhân vật rất chọc yếu người ăn cơm cái gì diệp chi thu l ắ c lắc đầu không có gì tình huống không phải là uống không thể ngươi đối với một kiện chuyện đáp lại đại biểu mình thái độ không nên để cho người khác á p đặt ở tại trên thân ngươi một ít yêu cầu ảnh hưởng mình. nghe đến đó lý thừa thạch n é t miệng lên một vệ trào phúng đường cong cười lạnh nói diệp tiên sinh cảnh giới thực sự là cao à để cho chúng ta những người này bội phục vô cùng nếu mà đều cùng diệp tiên sinh một dạng thanh cao đánh giá cũng phải chết nói đi lý thừa thạch lời nói mặc dù âm dương quay khí ngược lại nói đến trọng điểm m i s s ia ít còn lại mấy tên thành viên gật đầu liên tục cho dù các nàng đã là nổi danh nhóm nhạc nữ rất nhiều lúc tại một ít trường hợp đặc thù uống rượu thậm chí tiếp rượu trong chuyện này vẫn là thân bất do kỷ chỉ có điều danh khí lớn có thể miễn cưỡng nắm giữ mình vận mệnh tránh cho một ít quá đáng hơn yêu cầu mà thôi nhưng mà kim mỹ anh hiếu kỳ nói nếu mà là công ty lão bản không phải muốn ngươi uống đâu nếu mà không uống nói đắc tội công ty lão bản sẽ mất đi rất nhiều cơ hội thậm chí bị tuyết tàn g đi m i s s t e í nhóm nhạc nữ gật đầu liên tục sợ đắc tội người đây mới là thân bất do kỷ nguyên nhân chủ yếu nhất diệp chi thu thu ậ n miệng nói không biết ta bản thân ta bắt đầu làm việc làm phòng nghiêm trình mà nói ta chính là mình lão bản lời nói vừa ra bên trong bao gian mọi người đều là s ư n g sở sau đó m i s s t e í cùng lý thừa thạch nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt đều hâm mộ mình làm lao bản chính mình a đây không phải là bọn hắn nguyện vọng sao ai ai cũng biết hàn quốc công ty kinh doanh cắt giảm tỷ lệ là có tiếng cao lấy bọn hắn hôm nay nổi tiếng nếu như là mình bắt đầu làm việc làm phòng đánh giá tới tay tiền lật chừng mấy loại nhưng mà lời này các nàng là tuyệt đối không dám nơi dù sao lão bản ngay tại hiện trường đối với kim m ỹ anh các nàng vô cùng rõ ràng nếu mà đem tên này mình bạn cùng lứa tuổi nhìn thành h ò a bề ngoài một dạng vậy liền sai hoàn toàn lúc trước kim m ỹ anh vừa tiếp nhận sg giải trí thì chỉnh lý người thủ đoạn chính là mọi người đều biết n g h e thấy diệp chi thu mình bắt đầu làm việc làm phòng kim my anh không có chút rung động nào ánh mắt sâu bên trong rốt cuộc dâng lên một tia kinh ngạc lúc này tiếng go cửa v a n g rội ăn mặc thể phục vụ viên tiếp tục mang món ăn diệp chi thu liếc một cái trước mặt đặc sắc trà uống có đạm n h ạ t màu xanh biếc màu sắc nhìn rất đẹp bưng lên uống một hớp mùi vị lại không như bề ngoài tuyệt diệu như vậy thơm dịu bên trong sen lẫn một k i a hơi chua phá hư toàn thể khẩu vị nhưng tổng thể lại nói mùi vị vẫn tính qua quan thích hợp uống đi đây là diệp chi thu trong đầu trong nháy mắt thoáng qua ý nghĩ chờ hắn uống xong một mực nhìn chăm chú hắn kim mị anh cười hít mắt nói mình làm lao bản rất lợi hại đi kỳ thực ta vẫn có nghi vấn nghe nói chi thu ngươi không chỉ là khi đàn ông yêu bộ phim này biên k vẫn là xuất phẩm người một trong bộ phim này tại hàn quốc chính là vượt qua ba trăm ứ c hàng nguyên hơn nữa tại hoa hạ phòng bán vé càng cao cho nên có một cái tương đối thất lễ vấn đề chi thu có thể hơi tiết lộ một chút ngươi hiện tại giá trị con người sao dứt tiếng chẳng những msi s i ít mấy người lý thừa thạch cũng không nhịn được dựng l ô thai lên biết rõ thất lễ ngươi còn hỏi diệp chi thu trả lời cũng dứt khoát không thể kim mỹ anh cười cười một tay trống cầm nhìn chằm chằm diệp chi thu nói ngươi không nói ta đoán một hồi c h ư a ta cảm thấy ngươi trước mắt giá trị con người tại kim mỹ anh n ô i đỏ khẽ mở nói ra một con số tiếp theo c ư ờ i nói thế nào có đúng hay không l i ê n tính không đúng cũng khẳng định so với cái này nhiều ta chính là hướng bảo thủ đoán lần này đến phiên diệp chi thu kinh ngạc lúc này hắn nghiêm túc liếc nhìn phía trước kim mỹ anh một cái không hổ là một nhà giải trí cự p h á c h người lãnh đạo thật đúng là không thể coi thưởng đây nhãn quang thật nham hiểm a hí bên trong bao gian vang r ộ i một phiên hít một hơi l ã n h khí âm thanh thấy diệp ter thu trầm mặc không có phủ nhận mít s ia -E、mấy tên thành viên cùng lý thừa thạch hít một hơi lanh khí lý thừa thạch nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt tràn đầy không dám tin đùa đi tiểu t ử này giá trị con người vậy mà không khác mình làm ây nhưng vấn đề là hắn mới xuất đạo bao nhiêu năm có cần hay không quá bất hợp lý đến cùng ngươi là quốc tế siêu sao hay ta là quốc tế siêu sao hoa hạ thị trường thật như vậy kiếm tiền sao lý thừa thạch lâm vào thâm sâu hoài nghị lúc này kim mỹ anh ánh mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc tuy rằng sớm có phỏng đoán mấy con số này so sánh é g giải trí quy mô lại nói cũng không tính là cái gì nhưng lúc này nàng càng chắc chắn trong tâm ý nghĩ chỉ là không có khai phát hoàn toàn á châu thị trường liền có kinh khủng như vậy hấp kim năng lực cái nam như này mình nhất định phải ký mọi người không biết rõ là diệp chi thu t r ầ mặc m là bởi vì kim m ị anh đoán sai rồi hơn nữa khoảng cách không nhỏ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lễ mà không có tiệc hạ tại không biết chi tiết cụ thể dưới tình huống kim m ị anh đem diệp chi thu tại âm nhạc điện ảnh bên trên thu vào đoàn cái tám chín phần m ộ ư ơ i không thể không nói nhãn quan rất chuẩn nhưng mà nàng bỏ quên quan trọng nhất một chút hoặc có lẽ là chuyện này vốn là vượt ra khỏi nàng chuyên nghiệp phạm chủ diệp chi thu còn có nhất trọng tiểu thuyết tác giả thân phận trong tay chu tiên cùng tiền kiếm siêu i hai đại it dựa hết vào bán sách kiếm tiền đương nhiên không tính là nhiều hơn nữa ba quyển thực thể sách xuất bản định giá đều tương đối lương tâm lợi nhuận dẫn cũng sẽ hơi thấp một chút nhưng trọng điểm là game b n là kiếm tiền a lúc trước bán ra cho chim cánh cụt chu tiên trò chơi cải biên quyền diệp chi thu lựa chọn phân chia loại hình hôm nay chim cánh cụt trò chơi tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng tâm lý đánh giá hối tím cả ruột hiếm có người biết đạo là chỉ là chu tiên một năm trước chia hoa hồng liền cơ hồ cùng diệp chi thu tại âm nhạc và điện ảnh phương diện thu vào công bằng nói cách khác đối với diệp chi thu giá trị con người kim bị anh chỉ đoán chúng một nữa liền cái này đã đem lý thừa thạch cùng mít s ý ít hoảng sợ không nhẹ không nói khoa chương chút nào hôm nay chu tiên vong du gấp đến trình độ gì quả thực có thể dùng cấp tiền để hình dung không biết để cho bao nhiêu công ty game đỏ con mắt nếu mà lại cho chim cánh cụt một lần lựa chọn cơ hội đánh giá t h ả rằng lại cho diệp chi thu gấp mấy lần tiền mặt cũng không chịu đi phân chia mô thức phần sau cũng không thiếu công ty lớn cùng diệp chi thu tiếp xúc hy vọng đem tiên kiếm x u a di đồng dạng khai phát thành trò chơi nhưng diệp chi thu liên tục cân nhắc sau đó vẫn là cự t u y ệ t một cái khác một bên kiếm được đầy b u ồ n đầy bắt cam đọc cũng vui vẻ nợ hoa nhận chết muốn ôm chặt diệp chi thu đầu này bắt đùi bởi vì diệp chị thu tại tiên kiếm tiền chuyện kết thúc sau đó vẫn không có mở ra sách mới kế hoạch cam đọc còn lại nhiều lần phái tiểu biên thạch đoán đoán nói xa nói gần hỏi thăm tình huống lúc này phòng riêng bên trong tưởng nhầm mình xuất sắc một cái nhãn quan g kim mỹ á n h ánh mắt sâu bên trong thoáng qua v ẻ t ự đắc khoe miệng hơi câu lên nói chi thu thật là lợi hại a đây đã là toàn cầu nhất lưu nghệ nhân thu nhập thủy bình đi hơn nữa còn là không có khai phát toàn cầu thị trường dưới tình huống liên tính tại sg giải trí cũng là số một số hai cấp bậc đi lời này diệp chi thu không biết rõ làm sao tiếp vâng lên trước mắt ly uống nữa một m ụ n nước lần nữa bởi vì đặc biệt mùi vị khẽ k i mỹ m anh một tay chống cằm nhìn không chấp mắt diệp chi thu để ly xuống sau đó tiếp tục nói nói tới chỗ này chi thu ngươi có hay không hướng quốc tế giới âm nhạc phát triển kế hoạch đâu nói tới chỗ này m i s s s e t cùng lý thừa thạch lại dựng lỗ t a i lên xem qua tối nay biểu diễn không có ai hoài nghi diệp chi thu có x ô n g vào quốc tế giới âm nhạc thực lực đối với nghệ nhân lại nói lớn nhất ngôn ngữ liên quan hắn hoàn toàn không có vấn đề càng kỳ quái hơn là liền bài hát tiếng anh khúc sáng tác đều hiểu nhất định chính là không cần huấn luyện hơi thay đổi một hồi đ ị n vị đóng gói chút liền có thể tại âu mỹ lần hai xuất đạo cái vấn đề này ngược lại không khó trả lời tại mọi người dưới ánh mắt d i ệ p chi thu dứt khoát nói có à, quốc tế giới âm nhạc hắn nhất định là muốn đi một chuyến không thì há chẳng phải là lãng phí trong đầu nhiều như vậy kinh điển chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi kim mỹ anh ánh mắt sáng lên cũng rất tốt che giấu mình tâm tình cười nói ồ đó thật đúng là tin tức tốt kỳ thực sg giải trí với tư cách hướng về quốc tế giới âm nhạc phát ra á châu nghệ nhân tối đa công ty kinh doanh ở phương diện này đúng lúc là chuyên nghiệp đi m i sĩ s s chính là một cái ví dụ kim mỹ anh chỉ chỉ bên cạnh mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên n ữ khí không khỏi tiêu ngạo nói từ xuất đạo đến nổi khắp toàn cầu tất cả đều là từ sg giải trí chế tạo chỉ tốn không đến thời gian năm năm cho nên kim mỹ anh ánh mắt sáng rực nhìn về phía diệp chi thu vừa nói đùa vừa nói thật nói chi thu ngươi không như cân nhắc một chút cùng sg giải trí hợp tác ta tin tưởng quá trình này đối với người mà nói chỉ biết ngắn hơn thì ra là như vậy tại kim mỹ anh nói đến một nửa thời điểm diệp chi thu rốt cuộc có chút hậu chi hậu giáp kịp phản ứng đây không phải cái gì tiệc ăn mừng muốn thuyết phục mình vào nhóm mới thật sự là mục đích đi tiệc an trung tại đoán chừng là bị kim mỹ anh x ố i rục đi lừa gạt mình qua đây nếu không tự mình biết cái này bữa cơm mục đích chắc chắn không biết tham gia từ mở màn đem chính mình ăn bài tại so lý thừa thạch địa vị càng cao khách quý vị đến tiểu lộ một bài mở ra thực lực lại tới hiện tại để lộ ra mục đích chân chính đây tại phiệt nhà tiểu thư thật đúng là không thể xem thường đánh giá phía sau còn có chiêu bất quá d i ệ p chi thu không có tiếp chiêu tính toán trực tiếp cự t u y ệ t nói thật ngại ngùng ta có hiệp ước nói lời từ biệt nói chết như vậy sao kim mỹ anh trên mặt nụ cười không giảm tiếp tục nói hiệp ước đương nhiên là muốn tuân thủ bất quá trái với điều ước cũng là hiệp ước một phần đúng không nếu mà ta nói chỉ cần tờ giờ thu ngươi chịu đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ sg giải trí toàn bộ thanh toán đâu dứt tiếng phòng riêng bên trong miss s ix cùng lý thừa thạch tất cả đều k i n h sợ xem ra kim mỹ anh muốn ký diệp chi thu không phải đùa phải biết giống như diệp chi thu loại cấp bậc này ca sĩ phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể tưởng tượng được là nhất định là một cái khổng lồ con số diệp chi thu khẽ gật đầu một cái ngữ khí bình tĩnh nói kim tiểu thư không cần hao tâm tốn sức không phải tiền vấn đề ta không có cùng công ty trái với điều ư ớ c tính toán kim mỹ anh như c ũ mặt mỉm cười môi đỏ khẽ mở nói đăng ký phí lãi ngộ điều kiện ngươi nâng ta có thể bảo đảm ngươi đến một năm trong vòng chính là sg giải trí lao đại dứt tiếng phòng riêng bên trong lọt vào một phiến -i -i -i t ĩ n h mịch m i s s s ít mấy người trên mặt kinh ngạc vẻ hâm mộ sẽ lẫn mà lý thừa thạch chính là mặt đều lục đây mẹ nó không phải cướp mình chén cơm sao hiện tại sg giải trí lão đại là hắn a âu mỹ thị trường thẩm mỹ cùng á châu rất khác nhau á châu hàng hót nghệ nhân qua bên kia phát triển bị nục không phải chuyện mới mẹ gì liền bản thân cũng là trải qua hai lần c h u y ể n hình mới có hôm nay địa vị dựa vào cái gì kim mỹ anh đến cùng hợp ý tiểu từ này đ ư ờ n nào cũng bởi vì hắn là tiểu bạch kiểm nhưng theo mình biết kim mỹ anh không phải loại kia xem trọng khác giới nhan trị nông cạn tiểu nữ sinh a lúc này ý thức được mình địa vị chân chính nhận được nghiêm trọng chấn động lý thừa thạch lại cũng không nhịn nổi nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt ghen tị được như muốn phút lửa chương bảy trăm ba mươi một vẫn là t r ú n g chiêu thượng kim mỹ anh phăng khoáng để cho diệp chi thu cũng có chút hơi kinh ngạc ta không có đoán sai nói kim mỹ anh tiếp tục nói ngươi hiện tại ký hợp đồng công ty bao hàm cổ quyền khích lệ điều khoản đi dùng cổ quyền lưu lại đỉnh cấp nghệ nhân thao tác làm việc bên trong rất thường gặp diệp chi thu không có phủ nhận nếu mà ngươi đến sg giải trí đồng dạng có thể cho ngươi một phần cổ quyền kim mỹ anh mở ra năm ngón tay tràn đầy tự tin nói Bên cạnh, lúc ý Thừa Thạch tại kinh vừa ngay lại con là l này, vặn sợ. số Mấy này m ì nguyên h tại s giải giữ trí nắm giữ cổ q ề n lượng. Nhưng mình tại SG giải trí chiến đấu 10 năm lãnh ngộ, không nghĩ đến dễ dàng như vậy thì cho người、khác. Nhưng mà, Diệp Chi Thu vẫn chọn này, n số SG lấy là lựa chọn cự tuyệt. Lúc giải g thì cho khác. Chi Thu mới mà, tại trí tuyệt. đổi Diệp đấu u vậy y dễ cự bản sắc mặt tự tin kim mỹ anh cũng kinh ngạc sắc mặt hung ác tiếp tục nói lại thêm một cái cứ điểm đây là sg giải trí từ trước tới nay mở ra cao nhất hiệp ước lúc này m i s s s c h cùng lý thừa thạch đã trợn cho mắt mây tên nhóm nhạc nữ thành viên ánh mắt bên trong vẻ hâm mộ làm sao cũng không che giấu được có loại muốn làm trận thay diệp chi thu đáp ứng kích động diệp chi thu không thèm để ý chút nào cười cười nói ra kim tiểu thư thật không cần phí tâm ta nói rồi không phải t i ế n hỏi lúc này một đạo c h â m trọ c ô m thanh truyền đến không biết do diệp tiên sinh là tự tin vẫn là người không biết vô ý lấy sơ giải trí thành phố trị ngươi biết không sáu phần trăm đại biểu bao nhiêu số tiền sao lý thừa thạch rốt cuộc không nhịn được lên tiếng diệp chi thu nhìn giống như kẻ ngụ liếc lý thừa thạch một cái không để ý đối phương bị p h t lờ lý thừa thạch sắc mặt giận dữ chính yếu nói kim mỹ anh cười nói đáng tiếc không nghĩ đến vẫn không thể nào đả động chi thu người à chẳng qua nếu như ngươi có hướng quốc tế giới âm nhạc phát triển được tính toán nói ghi nhớ sg giải trí cửa chính vĩnh viễn hướng về ngươi rộng mở tùy thời có thể liên hệ ta đối phương lời đã nói đến mức này diệp chi thu cũng chỉ có thể thuận miệng hắn là đến mức phía sau có thể hay không thật cân nhắc sg giải trí vậy liền khó mà nói bị cự tuyệt kim mỹ anh sắc mặt cũng không xấu hổ như không có chuyện gì xảy ra đem lời để di chuyển như cũ cười tùng tìm chào hỏi lưu ý đến diệp chi thu trước mặt cái ly giống kim mỹ anh hỏi thế nào cái này đặc sắc thức uống còn phù hợp chi thu ngươi khẩu vị đi thích uống nói ta để cho người cho ngươi lại lên không cần diệp chi thu liền vội vàng k h o á t tay không phải rất thói quen cái mùi này kim mỹ anh trong mắt thoáng qua một vệ t mạc danh t h ầ n sắc cười k h u ý n h n h hoa hạ có câu n ạ n g nữ thuốc đáng giả tật nhà uống nhiều một chút luôn là hảo nhưng mà thật không dễ đem ly này uống xong diệp chi thu chính là làm sao cũng không đồng ý kim mỹ anh chỉ có thể xóa bỏ sau đó bữa cơm không có chút rung động nào kết thúc kim mỹ anh cũng không có nhắc lại mời diệp chi thu đến sg giải trí sự tình mà là trò chuyện một ít trong vòng chuyện thú vị mỗi lần hàn huyên tới chỗ thú vị kim mỹ anh cười một cách tự nhiên thì diệp chi thu liền sẽ bị bên cạnh lý thừa thạch giết người kiểu nhìn chăm chú Bữa cơm kết t h ú c Diệp Chi thu từ chối khéo Kim Thu khéo từ Mỹ a n h ăn b à i chiếc xe đưa đón, song phương mỗi người một ngã, hắn đã ư a đón, s o là hơn ư g một t mươi giờ đêm trên đường chính người đi đường không nhiều diệp chi thu đi đến tiệm cơm lối vào đang muốn hướng đường xe chạy đối diện đi tới đột nhiên một giọng nói từ mặt bên chuyển đến chi thu xin chờ một chút một hồi diệp chi thu hướng nguồn thanh â m nhìn lại chính là kim mỹ anh bên người mặc vào một thân màu đó thắm váy dài đem mỹ lệ vóc dáng vẽ bể ngoài tình tế kim mỹ anh đang dựa vào ở trên vách tường xem bộ dáng là đang chờ mình kim mỹ anh phong tình v ạ n trùng vậy một cái tóc hỏi phương tiện trò chuyện một chút không còn không có đợi diệp chi thu hồi phục kim mỹ anh liền dẫn đầu di chuyển mang giày cao g ó t chân dài hướng về bên cạnh dưới đèn đường đi tới bên này đi ít người một chút diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là đi theo hai người dưới ánh đèn đường cách ba m đứng thẳng có lẽ là cảm giác có chút lạnh kim mỹ anh hai tay hơi ôm một cái vai trong chấp nhoáng này triển lộ ra mỏng manh khí c h ớ t cùng trên bàn ăn tự tin khôn khéo t à i phiệt nhà tiểu thư hình tượng hoàn toàn khác biệt nhưng mà diệp chi thu cũng không có khi thân sĩ làm ví dụ như đem chính mình áo k h o á t thoát cho đối phương các loại cử động ý tứ dứt khoác hỏi không biết kim tiểu thư còn có chuyện gì không biết có phải hay không ảo giác kim mỹ anh tựa hồ có phần đu á n nhìn mình một cái nói đùa mọi người đều là bằng hữu cơm nước xong lại không thể tìm ngươi tán gấu một chút sao diệp chi thu trầm mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương cùng diệp chi thu mắt đối mắt hai giây kim mỹ anh bất đắc gì nói còn có thể là chuyện gì liền vừa mới nói cho ngươi chuyện chứ sao không ra đùa dỡn ta là thật rất hy vọng ngươi có thể tới e g giải trí đâu ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút ngoại trừ vừa mới nhắc tới những điều kiện khác người nâng ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi diệp chi thu ngữ khí cũng mang theo một tia bất đắc dĩ nói ra xin lỗi ta đáp án dĩ nhiên làm ở dạng kim tiểu thư không khỏi quá để mắt ta kim mỹ anh sắc mặt thất vọng không tiếp tục khuyên diệp chi thu ngược lại ngữ khí yếu ớt hỏi ngược lại n g ư ờ i đối với sg tập đoàn hiểu bao nhiêu diệp chi thu xứng sở theo bản n ă n g nói không làm sao giải biết đại khái còn liên quan đến sản phẩm điện tử các sản nghiệp không sai kim mỹ anh giải thích nói kỳ thực sg tập đoàn trọng yếu nhất nghiệp vụ là điện tử sản nghiệp trước mắt là ta tỉ, tỉ kim phú thật kim gia đại tiểu thư đang quản lý ta là nhị tiểu thư tiếp nhận gia tộc giải trí phương diện sản nghiệp diệp chi thu không biết rõ kim mỹ anh đột nhiên nói đến đây là cái mục đích gì giữ yên lặng kim mỹ anh tiếp tục tự lẩm bẩm kiểu giải thích ai ai cũng biết kim gia đ ờ i này dòng chính chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người không có nam tự theo như bình thường quy trình sg tập đoàn quyền hạn sẽ không rơi vào ta cùng tỷ tỷ trên tay bởi vì kim gia sản nghiệp không thể nào chắp tay nhường cho người nhưng tỷ tỷ cuối cùng vẫn thuận lợi đón nhận sg trọng yếu nhất điện tử sản nghiệp nói tới chỗ này kim mỹ anh nhìn về phía diệp chi thu nói ra bởi vì nàng kết hôn gả cho một tên bảo ăn hoặc có lẽ là là đúng mới vào c h ế kim gia nếu là ở rễ liền không tồn tại kim gia sản nghiệp chắp tay nhường cho người vấn đề cho nên hắn thành công kim mỹ anh nói tới chỗ này diệp chi thu đã có điểm ý thức được cái gì trong tâm toát ra một cái hoang đường ý nghĩ ta cũng như nhau kim mỹ anh ánh mắt sáng rực nhìn về phía diệp chi thu nói ra tuy rằng trước mắt là sg giải trí xã t trưởng nhưng chỉ cần một lập gia đình trong tay quyền hạn liền sẽ bị thu hồi đi cho nên ta duy nhất có thể tiếp tục nắm giữ sg giải trí phương pháp chính là dùng cùng tỷ tỷ một dạng hôn nhân phương thức điều này cũng là bị gia tộc ngầm thừa nhận chỉ cần ngươi đáp ứng ta chân chính nắm giữ sg giải trí sau đó sẽ đem toàn bộ công ty tài nguyên khuynh ê ư ớ n g ngươi lấy ngươi thực lực nhất định có thể h ở khắp toàn cầu kim mỹ anh đi phía trước góp một bước nhìn thẳng diệp chi thu con mắt dùng sen lẫn mùi nước hoa ngự khí gần từng chữ chi thu ngươi hiểu rõ ta ý tứ sao trang diện lọt vào t i n h mịch diệp chi thu trận tròn mắt đây không phải là kiếp trước tam tinh điện tử lý dầu thật kịch bản bản sao sao như vậy vượt quá bình thường chuyện mẹ nó cư nhiên cũng có thể bị mình gặp cư nhiên chiêu lão tử ở rể mẹ nó ngươi không nên quá vượt quá bình thường được rồi c h ư n bảy trăm ba mươi hai vẫn là chúng chiêu chung kim mỹ anh dụ người đề nghị để cho diệp chi thu có loại hoang đường cảm giác không chân thật chỉ cần mình gật đầu một cái chẳng những có thể đạt được cá châu nhất lưu công ty kinh doanh sg giải trí ủng hộ còn có thể ôm mỹ nhân v ề nói không chừng còn có cơ hội thu được kim ra thứ khổng lồ này bộ phận tài phú vô luận từ đâu phương diện lớn tựa hồ cũng không có cự tuyệt lý do cho nên không hiểu diệp chi thu quả quyết nói t a o ý tứ rất rõ ràng kim tiểu thư mời k h á c h mưu cao tự đi thành thật mà nói diệp chi thu tự nhận không phải cái gì thành nhân nếu là lúc trước mình gặp phải chuyện tốt bực này không chừng thật đúng là gật đầu bất luận thấy thế nào thua thiệt đều không phải là mình nhưng bây giờ kim mỹ anh đề nghị đối với mình hiện thực không có lực hấp dẫn gì a phải nói mỹ mạo tuy rằng nàng thực sự lớn lên thật xinh đẹp nhưng cùng ngu t h ả i vi so vẫn là có khoảng cách tài phú cái gì tuy rằng hoa ngu cùng sg tập đoàn so sánh thành phố trị lực thiếu nhưng mà khoảng cách không lớn hơn nữa ngu t h ả i vi tuy rằng nhìn như không có tham gia hoa ngu tập đoàn cụ thể công việc không giống với kim mỹ anh trong tay quyền lực lớn nhưng không ngoài dự liệu nói về sau toàn bộ hoa ngu tập đoàn đều là nàng a kim mỹ anh không chừng còn muốn cùng với nàng tỷ diễn ra một đợt gia tộc tranh quyền t i ế t mục y phim truyền hình đều là như vậy diễn n h a bất quá hy kịch bắt nguồn ở sinh hoạt lấy hai cái này tỉ mọi tác phong cùng dã tâm đến nhìn vẫn là rất có khả năng cho nên nói ngu t h ả i vi là ổn thỏa tiểu phú bà một cái từ giá trị con người đi lên nói kim mỹ anh càng không sánh được càng m ẫ u chốt là diệp chi thu đối với phương diện này không có h ứ n g t h ú à hắn không phải không thích tiền chỉ là càng yêu thích thông qua mình tự tay đi kiếm kỳ thực hướng theo hai người quan hệ phát triển hiện tại ngu chính đạo cũng không thường sẽ cùng mình kể một ít hoa ngu tập đoàn cùng về buôn bán sự tình mơ hồ có bồi dưỡng mình ý tứ mỗi lần lúc này diệp chi thu liền giả bộ ngu cười ha hả nói chêm chọc cười đi qua cái cuối cùng kim mỹ anh theo như lời sg giải trí đem hết toàn lực đem chính mình đẩy về phía thế giới hứa hẹn là diệp chi thu nhất không cần dựa vào chính hắn cũng có thể làm được đây là diệp chi thu lớn nhật tự tin diệp chi thu cơ hồ không có suy nghĩ không chút do dự cự tuyệt để cho nguyên bản tràn đầy tự tin kim mỹ anh trên mặt nụ cười xuất hiện chốc lát đình trệ tiếp theo trong mắt thoáng qua vẻ xấu hổ chi s ắ c khi một cái nữ nhân đề xuất loại yêu cầu này lại bị đối phương lập tức cự tuyệt vẫn là thật tổn thương tự ái sau đó kim mỹ anh đột nhiên nghĩ đến cái gì nghi ngờ quan sát diệp chi thu một cái gia hỏa này không phải là hướng giới tính có vấn đề gì đi loại tình huống này tại vòng giải trí vẫn là thật thường gặp nếu quả thật là d ạ n g này mình tối nay kế hoạch ai vân vân lúc này diệp chi thu đã chuyển thân đang chuẩn bị rời khỏi kim mỹ anh tâm lý quýnh lên trực tiếp tiến lên đem diệp chi thu kéo không biết là bởi vì động tác qua đại hay là cố ý kim mỹ anh thân thể thoáng cái đụng vào diệp chi thu trong ngực diệp chi thu xứng sở còn chưa kịp thối lui trên tay một cổ hơi lạnh lẹo cảm giác chuyển đến tay bị rắt chi thu ta mới vừa nói đều là nghiêm túc kim mỹ anh hơi lạnh tay đặt lên khẽ ngầm đầu nhìn trăm chú diệp chi thu t hơi thở như hoa lan nói ngươi có thể giúp ta sao kim mỹ anh đang khi nói chuyện dẫn đến hơi nóng pha tạp vào mùi nước hoa truyền vào diệp chi thu trong núi diệp chi thu đang muốn mở miệng nói chuyện tầm mắt trong lúc vô tình quét qua phía dưới không khỏi l i ề n kẹt hiện tại tư thế là giữa hai người khoảng cách chưa đủ một cm cơ h ộ i chính là cách quần áo tiếp xúc trạng thái kim mỹ anh xuyên là thiếp thân máy dài lấy diệp chi thu chiều cao tự ly gần nhìn lại vừa vẫn có thể nhìn thấy một vệ như ẩn như hiện trói mắt trắng như tuyết giống như xảy ra bất ngờ kiểu diệp chi thu đầu vong n g n g một tiếng một cổ nhiệt huyết dâng lên những mỹ nữ khác ôm ấp y diệp chi thu không phải là không có gặp được cũng vẫn luôn có thể so sánh tốt rồi xử lý nhưng chẳng biết tại sao tối nay chân tựa hồ ngay tại trên mặt đất mọc dễ kiểu cự tuyệt nói khó có thể nói ra khỏi miệng tựa hồ là cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến từng bước thô trọng hơi thở kim mỹ anh trong mắt thoáng qua vẻ đ ắ c ý chủ động kéo bên trên diệp chi thu tay bên ngoài lạnh lẽo chúng ta tìm một chỗ trò chuyện có thể chứ kim mỹ anh ngữ khí bên trong ám thị ý vị đã rất rõ ràng diệp chi thu trầm mặc cố gắng cực lực đối kháng trong tâm dục vọng lúc này hắm cảm giác trong đầu tựa hồ có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau một cái đang kêu gào đến đáp ứng n gật đầu nàng tối nay chính là ngươi một cái khác tiểu nhân cực lực quyết nhủ không được ngươi không thể làm xin lỗi ngu thải vi chuyện lúc ban đầu tiểu nhân cười lạnh nói có quan hệ gì dù sao nàng lại không biết sống ở lập tức kịp thời hưởng lạc mới là quan trọng nhất kim mỹ anh có lẽ là nhìn ra diệp chi thu trong tâm vùng đấy k h ẽ mỉm cười trực tiếp tay trong tay mang diệp chi thu đi về phía trước thảo mặc kệ lao tử cũng không phải là thánh nhân bộ não bên trong tên là g ụ c vọng tiểu nhân rốt cuộc chiếm cứ t h ư ợ phong diệp chi thu con mắt đỏ lên tại kim mỹ anh dưới sự dẫn đường bước ra n h i bước chẳng biết lúc nào phía trước không xa bên lề đường đã có một chiếc sang trọng xe cứu thương c h ờ hoàng hôn đèn đường dưới ánh sáng xe cứu thương mở ra cửa sau bên trong một phiến đen nhẹm giống như thâm viên kiểu tản ra nguy hiểm nhưng lại cám dỗ vô cùng khí tức một khi yên tâm bên trong phòng tuyến dục vọng liền sẽ giống như bạo phát kiểu ăn mòn người tâm trí lúc này cùng kim m ỹ anh đi dọc trên đường diệp chi thu không nói một lời hơi thở trở nên b ộ c phát thô trọng giữa lúc trầm mặt hai người sắp đi đến trước cửa xe bên cạnh một tia sáng chuyển đến một cái khác chiếc xe cứu thương lái tới vừa vặn rừng ở phía sau kèm theo cửa xe mở ra m ấ y đạo quen t h u c c m thanh văn dội thì còn rất nhiều đồ ăn ngươi còn ăn sẽ không sợ mập chết ngươi đến lúc diệp tổng giám yêu cầu khiêu vũ hiệu quả không đạt được ngươi liền h ả m a cao hứng như vậy buổi tối ngươi vì sao muốn đả k í c h ta ô ô ô ta cũng hối hận vừa mới ăn quá nhiều a không nói không nói diệp tổng giám vừa mới liền phát tin tức hiện tại hẳn tại lợi trước tiên đem hắn tiếp đ ố i đang khi nói chuyện thanh thuần mỹ lệ thời đại thiếu nữ mấy người thì thẩm từ trên xe nối đôi mà xuống bởi vì hai chiếc xe nối Chi đôi mà xuống bởi vì hai chiếc xe nối đôi mà xuống cũng thời n g có quá, quá ề u đại bất t quá thiếu nữ mấy người kinh ngạc âm thanh tại tĩnh lặng trên đường vô cùng rõ ràng đột một tiếng kêu để cho lúc này đậu thành một đoàn hồ gián diệp chi thu bước chân dừng lại mê man ánh mắt khôi phục một tia thanh minh một cái khác một bên xác nhận thật là diệp chi thu sau đó thời đại thiếu nữ mấy người còn lại vẫn còn ngơ ngác không phản ứng kịp đồng dao chính là sắc mặt tức giận trực tiếp bước đi tới trước diệp chi thu ngươi bên cạnh lưu ý đến diệp chi thu ánh mắt biến hóa kim mỹ anh trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng hướng về bên cạnh nháy mắt ra giấu tỏ ý rất nhanh xe cứu thương bên trên đi xuống một nam một nữ hai tên trợ thủ đứng ở phía trước mơ hồ ngăn trở thời đại thiếu nữ mấy người tầm mắt cũng sắp đồng dao tiến tới tuyến đường ngăn trở kim mỹ anh siết chặt trong lòng diệp chi thu cánh tay liền muốn tiếp tục ngồi vào xe cứu thương bên trong nhưng mà trong tay một hồi trợ lực chuyển đến một cái khác một bên mắt thấy diệp chi thu sẽ bị mang đi bị năn cản đồng dao khẩn trương trực tiếp la lớn diệp chi thu người cái cặn bã năm này ngươi không thể phản bội vi vi nghe thấy vi vi hai chữ diệp chi thu thân thể hoi chấn động một chút phản phất bị đánh thức kiểu ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh cảm nhận được diệp chi thu thân hình vẫn không n ú c ních kim mỹ anh trong tâm nóng n ả y thấp giọng nói chi thu không cần phải để ý đến nàng chúng ta kim mỹ anh lời còn chưa nói hết liền cảm nhận được trong lòng tay bị tách ra mà đi xin lỗi bên hai truyền đến một đạo khản khản âm thanh kim mỹ anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn đến diệp chi thu bước từ bên cạnh rời đi nhìn thấy diệp chi thu bị mình khuyên trở về đồng dao thở phào một cái thời đại thiếu nữ còn lại mấy tên thành viên cũng kịp phản ứng vội vàng đuổi theo mấy người ngồi lên xe cứu thương diệp chi thu âm thanh trầm giọng nói lái xe lúc này tại chỗ kim mỹ anh hai tay ôm ngực sắc mặt lạnh như băng nhìn đến xe nên ngang rời đi thiếu thư ơ n g có cần hay không bên cạnh lúc này chặn đường trong đó một tên trợ thủ tiến đến thấp giọng nói kim mỹ anh lắc lắc đầu trợ thủ không còn nói cái gì thông báo bên kia kế hoạch hủy bỏ không để cho nàng dùng đợi đứng tại chỗ gần một phút kim mi anh sắc mặt khôi phục lại yên lặng bỏ lại một câu nói hậu thân hình biến mất tại xe cứu thương bên trong một cái khác một bên chạy ở trên đường xe trung khí cảnh tượng vô cùng quá dị diệp chi thu sắc mặt khó coi không nói một lời thời đại thiếu nữ mấy người cũng câm như hên không dám lên tiếng mấy người liệu mạng nháy mắt ra giấu vừa mới tình huống quá khẩn cấp nhất thời không có cân nhắc nhiều như vậy bây giờ nghĩ lại ngược lại tâm lý có chút lo lắng mình là không phải phá hư diệp tổng giám chuyện tốt mới vừa rồi là không phải không nên lên tiếng a loại sự tình này tại vòng giải trí bên trong thấy cũng nhiều kỳ thực cũng không có cái gì ngạc nhiên mặc dù nói diệp tổng giám có nữ bằng hữu làm loại sự tình này khẳng định không đúng nhưng mà không tới phiên chúng ta để ý tới đi nhìn hiện tại diệp tổng giám sắc mặt khó coi như vậy nhất định là bởi vì một chân bước vào cửa chuyện tốt bị đánh vỡ sinh khí đi làm sao bây giờ a có thể hay không từ nay về sau bị tuyết tàng a mấy người còn lại không dám lên tiếng nhưng mà đồng g i a o lại không có nhiều như vậy băn khoăn trực tiếp tức giận nói diệp chi thu ta vừa mới đều nhìn thấy xảy ra chuyện gì cái nữ nhân kia làm sao sẽ kéo ngươi cánh tay có phải hay không các người muốn đi m ư ơ n phòng bên cạnh đoàn trưởng triệu đàn cùng lâm vân di liền vội vàng lén lút khé kéo đồng dao vào áo ánh mắt tỏ ý ngươi nói như vậy rõ ràng để cho diệp tổng giám mặt mùi hướng kia thả a nhưng mà đồng dao tính cách vốn là hổ làm sao để ý tới những này tiếp tục nói ngươi quá làm cho ta không phải quá làm cho vi vi thất vọng ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi là rất một lòng người nếu không phải chúng ta ngăn cản ngươi thiếu chút nữa thì gây thành sai lầm lớn ta cho ngươi biết cũng không nên nghĩ đối kháng không nổi vi vi chuyện ngươi cũng đừng trách ta với tư cách khuê mật ta có nghĩa vụ giút vi vi đồng dao bợ lạ nói không n g ừ n càng nói càng hăng say diệp chi thu như cũ không nói một lời nói một đống lớn sau đó mới phát hiện không được đáp lại đồng g i a o ánh mắt n g h i hoặc đưa tay k h ẽ đẩy diệp chi thu một cái uy tội gì mà không nói chuyện vừa nói ngồi ở hàng sau đồng g i a o thân thể đi phía trước tìm kiếm xoe bàn tay ra tại diệp chi thu trước mắt lắc lắc không phải là ngủ thiết đi ký diệp chi thu hít một hơi lanh khí xe bên trong không gian không lớn đồng g i a o bởi vì nghiêng về trước động tác không thể tránh khỏi để cho hai người có thân thể tiếp xúc xông vào mũi hương thơm cùng trên bả vai truyền đến mềm mại có giãn xúc cảm để cho nguyên bản sau khi lên xe liền cực lực áp lực diệp chi thu thiếu chút lần nữa phá phỏng kỳ thực ngồi lên sau xe chính hắn cũng là sau lưng một phiến mồ hôi lạnh thiếu chút nữa thì gây thành sai lầm lớn không nên a tuy nói bản thân cũng không tính cái gì liễu hạ huệ nhưng cơ bản định lực vẫn có nhưng tối nay hết lần này tới lần khác liền m à quỷ thần xui khiến thiếu chút cùng nữ nhân kia đi diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới ly kia mùi vị quái gì trà trong tâm đột nhiên một tia sáng nhanh như tia chấp x ạ quá chẳng lẽ mình bị bỏ thuốc hồi tường lại tối nay kim bị anh tại trên b Diệp chương i Thu thấy nghĩ càng càng đ ợ c có k h n bảy trăm h ba mươi bốn thế giới cấp tìm kiếm hot ngày thứ hai diệp chi thu là mang theo mắt thâm cầm lên tối ngày hôm qua hà n ư ớ chừng t t ẩ y ba lần tắm nước lạnh mới miễn cưỡng đạt đến hạ nhiệt hiệu quả ở trong ngộng còn không bị khống chế đem tất cả nhận thức lao sư đều nhớ lại một lần d ừ a mặt xong diệp chi thu sau đó cầm điện thoại di động lên phát hiện có một đầu chưa đọc thư hơi thở là kim mỹ anh phát tới đại k h a i ý là biết rõ mình hôm nay trở về nước chúc tất cả thuận lợi hoan nghênh lại tới hàn quốc tới chơi các loại diệp chi thu chỉ nhìn lướt qua liền không để ý tới nữa hiện tại thanh tỉnh sau đó mới nhớ lại tối hôm qua trạng thái diệp chi thu cơ hồ xác định mình chính là bị bỏ thuốc mà chuyện này khẳng định cùng tối hôm qua bữa cơm đối phương vị cao nhất kim mỹ anh thoát không kh Mà cái ngay ữ nhân tại lúc này tiếng gõ cửa vắng dội diệp chi thu đứng dậy mở cửa phòng ngoài cửa là một đạo thanh xuân mỹ lệ thân ảnh phương tiện trò chuyện một chút không nhìn thấy diệp chi thu đồng dao lập tức hỏi vào đi diệp chi thu kéo cửa ra chuyển thân phòng nghỉ bên trong đi tới đồng dao đuổi theo ánh mắt tò mò trong phòng quan sát chàng muốn pha trả nước suối đi cảm ơn đồng dao nhận lấy diệp chi thu đưa đến nước theo bản năng nói cảm ơn rất nhanh kịp phản ứng liền nội và nói chờ đã tối hôm qua chuyện còn không có biết rõ đi ngươi liền không có gì muốn nói diệp chi thu bản thân cũng đổ một hóc lớn nước đem rửa lưng vào trên ghế salon thuận miệng nói nói cái gì đồng dao sắc mặt quýnh lên lớn tiếng nói đương nhiên là cái k i a kim mị anh chuyện a các ngươi vì sao lại đi chung với nhau ta cho ngươi biết với tư cách vi vi khuê mật ta cũng sẽ không làm như không thấy diệp chi thu dùng tay xoa xoa bởi vì giấc ngủ chất lượng không tốt có chút o n g o n g vang lên huyện thái dương nói ra ta chỉ có thể nói tình huống không phải ngươi muốn dạng này cái khác không có gì để nói lời này tại đồng giao nghe tới liền coi như diệp chi thu là nhận tội trong mắt thoáng qua quả là như thế t h ầ n s ắ c tựa hồ suy nghĩ trong lòng thoáng cái đã nhận được nghiệm chứng tiếp theo tận tình khuyên bảo nhắc tới ngươi tại sao có thể như vậy chứ quá làm cho vì vi thất vọng ta biết nam nhân các ngươi là bị hormone thúc giục động vật có đôi khi thực sự sẽ tinh trùng lên óc nhưng ngươi cũng không cần như vậy ngồi gấp gấp đi thì nhịn mấy ngày không được sao lại nói kim mỹ anh cái nữ nhân kia có lớn như vậy mị lực sao ta cảm thấy một dạng à cùng chúng ta thời đại thiếu nữ mấy cái so đều kém xa không phải là cái gì đại tiểu thư có chút tiền nhà ngươi lúc nào thì nhãn quan kém như vậy dừng một chút ngừng dừng lại mắt thấy đồng giao càng nói càng không có yên lòng diệp chi thu ý nghĩ lại có chút c ă n g liền vội vàng ngăn cản nàng tuy rằng nhưng mà cái k i a kim m ị anh lớn lên vẫn là dễ nhìn hơn ngươi một chút xíu diệp chi thu nghĩ thầm bất quá những lời này hắn là tuyệt đối không dám nói đồng giao ưu thế tại ở tại vô cùng tốt vóc dáng một điểm này hai cái kim m ị anh tăng thêm cũng không phải nàng đối thủ diệp chi thu thở dài một hơi ý thức được nếu mà không giải thích rõ ràng đánh giá mình là không có thanh tịnh ngắn gọn đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần lý giải tiền căn hậu quả sau đó đồng g i a o chọn to hai mắt tức giận nói hơi quá đắng c ư nhiên dùng h è n hạ như vậy thủ đoạn chúng ta báo cảnh sát đi cáo nàng vừa nói đồng g i a o đột nhiên vô đùi liền muốn đứng dậy diệp chi thu liền vội vàng gọi lại chờ đã đừng uống phí sức lực người đi cáo người cũng có chứng cứ mới được a không chỉ nơi này là người khác địa bàn không có chứng cứ đánh giá tố cáo cũng vô dụng nói xung nói một cái t à i phiệt nhà tiểu thư hạ dược muốn ngủ ngươi vẫn không thể bị xem là kẻ ẩn độn đúng nga diệp chi thu lời này để cho đồng dao dừng bước lại bất quá lại là vỗ đầu một cái Hoài nghỉ nói, người h nói, n g ta vì sao muốn hạ dược ngủ ngươi ngươi không phải là lựa ta đi thích tin hay không tin diệp chi thu vâng nôn bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói có hai cái khả năng cái thứ nhất khả năng vị này tại phiệt nhà tiểu thư thật bị ta mê thần hồn đ h ư n ả o tâm thần d ậ p d ờ n cho nên muốn nhân cơ hội chiếm ta thân thể bên cạnh đồng giao là một m ý ưu é、e、nôn mửa động tác cái thứ nhì khả năng đoán chừng là đối phương thật muốn đem ta làm tiến vào sg giải trí nhưng thấy ta kiên quyết tự t u y ệ n cho nên mới ra hạ xác lấy tối hôm qua ta nếu như cùng nữ nhân kia sau khi lên xe ngủ thật đúng là không biết là ai đánh giá còn rất có thể bị vô xuống hình ảnh video cái gì dùng cái này đến áp chế ta đáp ứng nàng yêu cầu diệp chi thu như có điều suy nghĩ nói ta đánh giá cái thứ n h ỉ khả năng có thể lớn điểm cái nữ nhân kia tuyệt đối là một lòng dạ rắn rết n g o n nhân tuy rằng bề ngoài không nhìn ra kỳ thực cổ tay tuyệt không mỏng manh đồng dao nháy con mắt nhìn diệp chi thu một cái nhỏ giọng nói lầm bầm vậy cũng nói không chừng không chừng người khác thật liền muốn ăn ngươi khối này đường tăng t h ì đi diệp chi thu nhún nhún vai nói tình huống chính là dạng này hiểu chưa ừ cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm đồng dao hử nhẹ một tiếng nói nói cho ngươi tối hôm qua sự tình ta còn không có nói cho vi vi đâu thế nào tính giảng nghĩa khí đi bất quá đồng giao rất nhanh lại như mày nếu mà tình huống như vậy thì không có đơn giản như vậy vẫn là phải cùng vi vi nói một chút đừng diệp chi thu kinh sọ liền vội vàng ngăn cản nói tuyệt đối đừng nói cho vi vi đồng giao không hiểu ngươi cũng không phải là có ý vì sao không được đùa tối hôm qua tuy rằng không có bản chất phát sinh cái gì nhưng ôm ôm ấp ấp vẫn có lấy tiểu nữ kia sức e n sau khi biết còn có đây không phải là cho mình tăng thêm p i ề n nào sao diệp chi thu liền vội vàng giải thích cái kia ta không phải là mới vừa nói sao hết hệ các thứ này đều là chúng ta phỏng đoán một chút chứng cứ đều không có dù sao đi qua không gì liền tốt liền đỡ phải để cho nàng lo lắng dạng này a đồng dao n h ẹ o đầu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái nhìn về phía diệp chi thu nói lần này liền thay ngươi bảo mật còn nữa ngươi thiếu nợ ta một bữa cơm diệp chi thu ám thở phào một cái khoát tay lia liệu bày tỏ không thành vấn đề cuộc phong ba này lặng y ê n không một tiếng động đi qua diệp chi thu đoàn người cũng sắp vào hôm nay trở lại hoa hạ nhưng mà phía trước một đêm hắn tại á châu âm nhạc giải thưởng lớn bên trên biểu diễn lúc này sức ảnh hưởng mới thật sự buộc phát ra tuy rằng buổi lễ quốc nội cũng coi trực tiếp nhưng dù sao cũng là nước ngoài giải thưởng quan tâm khán giả không coi là nhiều nhiều lắm là cũng chính là hôm sau thông qua đầu âm các loại truyền thông nhìn một chút sáng trói đ o ạ ngắn n không hề nghi ngờ diệp chi thu biểu diễn sân khấu tiến vào tất cả mọi người tầm mắt sau đó diệp chi thu tinh tinh mấy chữ lấy mãnh liệt vô cùng tốc độ xông lên tìm kiếm họ chương bảy trăm ba mươi lăm lại lên bảng b nghiêm trình mà nói nhưng tinh tinh bài hát này gần một nửa là bài hát tiếng anh tử hơn nữa cực kỳ tráng lệ cao âm kiểu hát mang theo cường đại lực trung kích để cho bài hát này thoáng cái xuất quyển mà quốc nội thấy bù bên trên đã sớm là phô thiên cái địa một phiến bàn tán sôi nổi rất nhiều bạn trên mạng tình ngủ vừa cảm giác đây là tất cả phan t c trong đầu ngay lập tức thoáng qua ý nghĩ sau đó khu bình luận liền nổ mụ mụ hỏi ta vì sao sáng sớm quỳ xuống nhìn video đây cao âm thật là hiện trường có thể hát đi ra sao tuyệt bức là thật ra ra hỏa này tại bên đoạn thời điểm còn cố ý dừng lại một chút ha ha ha nguyên lai、like、là cố ý sao ta còn tưởng rằng là cùng khán giả chuyển động cùng nhau đi tuyệt đối chuẩn âm đầu âm thanh d â y năm vẫn là mình bản gốc bài hát mới thành phần hiện thực quá nhiều không biết từ đâu khách khởi chỉ có thể nói thật nữ g bức đây á châu âm nhạc giải thưởng lớn cũng quá không chuyên nghiệp đi ca sĩ hát đến một nửa cư nhiên thai phản hỏng đánh giá ban tổ chức hối hận chết mời diệp chi thu đi làm khách quý vốn là muốn mang động một cái nhân khí không nghĩ đến cả đêm đặc sắc nhất biểu diễn chính là cái này liền cái khác c h ú n g thưởng ca sĩ đều ảm đạm phai m ở đi nhanh nhìn bảng b thỉnh tinh đã lên bảng thật nhanh bài hát này mạng bên ngoài cũng thổi nổ a bởi vì hàn lưu quốc tế hóa phát triển sách lược á châu âm nhạc giải thưởng lớn ở thế giới trong phạm vi độ chú ý v cũng chính bởi vì vậy thỉnh thỉnh bài hát này truyền bá tốc độ ngoài ý liệu nhanh chỉ là ngày thứ hai nhiệt độ liền vọt vào bảng b một trăm vị trí đầu hơn nữa xếp hạng còn tại lấy m á n h liệt tốc độ kéo lên bên trong rất nhiều mạng bên ngoài khán giả nghe qua một lần sau đó một cách tự nhiên đi liền lục xoát nguyên sướng người tên họ tại phát hiện dĩ nhiên là ô n g dừng bay lượn ra tay vực nhớ tác giả sau đó càng là giật nảy mình có thể đàn có thể hát ca sĩ không ít nhưng hai mục đều đạt đến đỉnh điểm trình độ hơn nữa còn có cường đại nguyên tắc ca sĩ tại toàn bộ thế giới giới âm nhạc đều là phượng mao lân g i á tồn tại a tại bảng b b b b trên diệm chi thu trang chính là từ cái này không chính thức hào phan cân nhắc cũng là đi từ từ tăng vọt đã đột phá một trăm vạn người đến mức tìm kiếm h o t đề t ạ i nhân vật chính diệp chi thu chính là tại dị quốc sân bay lần nữa cảm nhận được cùng quốc nội một dạng g ã y ngộ từ bị cái thứ nhất người qua đường nhận ra bắt đầu diệp chi thu rất nhanh sẽ bị chẳng chịn bao vây lại tình cảnh kia quả thực dọa hắn giật mình liên hắn đều không rõ mình tại sao trong một đêm liền nhiều hơn nhiều như vậy ngoại quốc phan cùng lúc đó sg giải trí t ổ n g bộ gian nào đó sang trọng trong phòng làm việc t i ế u thư hắn máy bay cất cánh trợ thủ hướng về ngồi ở ghế làm việc bên trong cách khổng lồ được cửa sổ sát đất nhìn về phía ngoài cửa sổ thành phố cảnh tượng kim mỹ anh báo cáo kim mỹ anh không nói gì ánh mắt như c ũ không có rời khỏi ngoài cửa sổ phong cảnh tựa hồ đang suy tư điều gì còn có trợ thủ thấp giọng nói tối hôm qua hình ảnh đã sửa sang lại cần liên hệ hoa hạ truyền thông sao hãn tại hoa hạ nhân khí rất cao đánh giá có thể dẫn tới không ít manh động không cần kim mỹ anh đạm nhạ tâm thanh truyền đến trợ thủ đáp hảo vậy ta an bài quốc nội ta là nói không cần phát kim mỹ anh xoay người lại nhìn về phía trợ thủ nói a trợ thủ sưng sỏ không hiểu nói nhưng mà dựa theo kế hoạch chúng ta không phải dùng cái này đến chế tạo đ ể tài nhiệt độ sao vừa vặn hắn hiện tại tại tìm kiếm h o t bảng bên trên đối với sg giải trí cũng là một không nhỏ tuyên truyền hòn nữa cùng hoa hạ ca sĩ nói yêu đương tin tức không chừng cũng có thể hạ xuống đại tiểu thư bên kia phòng bị kim mỹ anh lắc lắc đầu nói ra không có ta sẽ không bỏ qua thuộc về ta quyền hạn à n g đã sớm biết che che giấu giấu đã không cần thiết ngược lại cái này d i ệ p chi thu hắn là thật có thể giúp được ta đáng tiếc p h ò n g bên trong lọt vào một phiên trầm mặc một lát sau kim mỹ anh nói ra hắn không phải người ngu tối hôm qua chuyện khả năng đã đoán được một chút bất quá hắn không có chứng cứ nhưng nếu mà hình ảnh thả ra ngoài rất dễ dàng liền sẽ bị đoán được là chúng ta làm cục á i người này về sau thành tựu i rất khó lường được liền tính hắn không muốn đến cũng không thể đã tội trước tiên duy trì quan hệ tốt luôn là không sai kim mỹ anh phân phò nói tối hôm qua hình ảnh sắp xếp người tiêu hủy một cái không thể lưu trợ thủ gật đầu hẳn là đúng rồi kim mỹ anh đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi nghe nói hắn tại hoa hạ có nữ bằng hữu tựa hồ còn phi thường nổi danh trợ thủ x ư n g sở vội và nói đứng là một cái tên là ngô thải vi ca sĩ cùng hắn tại cùng một cái công ty đang khi nói chuyện trợ thủ mở ra đã s ớ m chuẩn bị kỹ càng bàn là điều chỉnh đến ngu thải vi tài liệu trang sau đó đưa lên kim mỹ anh nhận lấy t ầ m mắt hướng trên màn ảnh hình ảnh quét qua sau một khắc nguyên bản thờ ơ trong ánh mắt lóe lên nháy mắt kinh diễm c h i s ắ c trên màn ảnh cũng không phải cái gì nữ minh t ì n h t ì n h tu nghệ thuật chiếu trong tấm ảnh thân ảnh bước chậm tại cổ châu âu phong cách trên đường nhìn v ề ống kính bên này ánh mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì làm nàng vui vẻ sự tỉnh trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt đang bước nhanh hơn đi bên này qua đây vào lúc đêm tối tựa hồ màu ra cam ánh nắng cũng tại vây quanh nàng rơi xuống, đẹp để cho người ta ngả thở. quan sát tỉ mỉ một phen ngu thải vi trong tấm ảnh đẹp đến thậm chí có điểm không chân thật thân ảnh kim mỹ anh ngón tay xẹt qua bàn làm màn ảnh tiếp tục xem tiếp mỗi một tấm hình ảnh vô luận là người qua đường chiếu nghệ thuật chiếu cũng để cho đều là nữ nhân nàng khó có thể lựa ra bề ngoài bên trên bất kỳ tật xấu gì tuy ý mở ra một ca khúc là gió nổi lên tuy rằng nghe không h i ể u ca tử nhưng â m s ắ c nghệ thuật ca hát tất cả đều khiến người kinh diễm lại nhìn một cái chuyên tập lượng tiêu thụ lại bị hung hăng kinh ngạc một chút tiểu thư liên quan đến tên này ngu thải vi còn có một cái tin tức bên cạnh trợ thủ bổ sung nói nàng là hoa ngu tập đoàn chủ tịch con gái duy nhất người thừa kế duy nhất cái gì nghe được tin tức này kim mỹ anh triệt để kinh sọ co hổ là bật thốt lên xác định không có l ầ m hoa ngu tập đoàn nàng đương nhiên biết rõ hoặc có lẽ là chỉ cần là đối với thương giới có chút quan tâm người hẳn đều sẽ không đối với danh tự này cảm thấy xa lạ t r ợ thủ thấp giọng nói hắn không sẽ sai cái này trên internet không có biểu hiện là tình cờ thông qua trong gia tộc quan hệ cha được kim mỹ anh ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong màn ảnh hình ảnh xuất thân đ á n ngộ luôn luôn tự tin nàng lần đầu tiên đối với mặt khác đồng tính sinh ra một tia tên là ghen tị tâm tình Trước phát thượng. Thượng quốc sơn ngũ hành phát ra, thượng. Thượng kinh phi trường quốc Tế, Diệp Chi người trường Thu đoàn người điệu thấp đi ra xe, lên chạy ít sao ngươi lại tới đây ngươi không phải là cùng vi vi sáng mai mới về đến sao trợ lý tiểu như cùng diệp chi thu thời đại thiếu nữ mấy người đánh xong chú ý gần đây tựa hồ càng ngày càng đem dịu bánh bao mặt thoáng cái s xu ụ xuống nói ra đội nghề chính a vốn là hôm nay diễn xuất xong nghỉ ngơi nửa ngày sáng mai chuyến bay a nhưng vi vi tỷ nói không m ệ t h ơ n nữa thời gian còn sớm cho nên diễn xuất xong liền chạy thẳng tới sân bay bay trở về đến nói lời này thời điểm trợ lý tiểu như có phần đũ hoán nhìn diệp chi thu một cái tạo thành hết hệ các thứ này đầu sỏ chính là diệp chi thu quen thuộc ngũ thải vi người bên cạnh đều biết rõ ở nơi này là có mệt hay không vấn đề nàng rõ ràng chính là tính diệp chi thu hôm nay trở lại vì có thể sớm một chút nhìn thấy cho nên chạy về không mệt đương nhiên là giả nhất định chính là mệt mọi nổ có được hay không diệp chi thu mơ hồ đoán được tiểu trợ lý muốn biểu đạt ý tứ bất quá hắn đương nhiên không có để ý tới mà là nói ra mang cho ngươi lễ vật thật tiểu trợ lý ánh mắt sáng lên vui vẻ nói đ ê m lúc này chuyện vứt tại sao nao tiểu trợ lý tràn đầy phấn khởi nói diệp ca ta tại trên internet nhìn thấy ngươi biểu diễn tinh tình video a quả thực x o nổ hiện tại trên internet ấy bộ tìm kiếm hấp phía trước mấy tất cả đều là người m a u cùng ta nói nói cái này b u ổ i lễ trao giải còn có cái gì thú vị trên xe tiểu trợ lý vấn đề không ngừng thảo luận nhiệt liệt mà thời đại thiếu nữ mấy người bị hỏi thời điểm tất cả đều hết sức ăn ý tránh được đêm đó bữa cơm sự tình dù sao các nàng cũng bị thu mua mỗi người dương hành lý bên trong đều chứa lên máy bay phía trước tại miệng thuế cửa hàng diệp chi thu tay vung lên tùy ý chọn lễ phẩm đi sau một tiếng đặt đến thượng kinh thành phố đ ị ệ ảnh tiên kiếm đoàn phim quay phim đ i ệ mướt miệng đã sớm tụ tập một đám đoàn phim vai chính đang chờ xem bộ dáng là làm cái đơn giản ngh khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện không biết là hô một tiếng để cho người lúng túng vô cùng tiên vương trở về n h i ệ t liệt tiếng hoan hô vang dội diệp ca ngưu bức ca chúng ta đều thấy ngươi diễn xuất video cách tổ mấy ngày đi hàn quốc xuất sắc bọn hắn mặt đầy ngưu bức ký tên nhất định phải ký tên diệp chi thu nói c ả m ơn liên tục đoàn phim đạo diễn cũng cởi khổ nói ngươi đây đi tham gia cái buổi lễ trao giải làm ra động tĩnh cũng quá lớn điểm chỉ là hôm nay đều tới chừng mấy song muốn phỏng vấn người phóng viên nếu để cho bọn hắn biết do ngươi hành trình đánh giá toàn bộ đoàn phim cũng phải bị bao vây diệp chi thu cười cười chỉ bản thân cùng t r ợ lý tiểu như trong tay hai cái dương hành lý nói thật ngại ngùng cách tổ mấy ngày trả lại cho mọi người tăng thêm phiền phái cho mọi người mang theo chút ít lễ phẩm người người có phần đến giúp đỡ phân một hồi nam nữ sĩ không giống nhau a đ ừ n g cầm sai rút tiếng mọi người bùng nổ ra một hồi càng nhiệt liệt tiếng hoan hô diệp ca đại khí diệp biên kịch uy vũ a hưng phấn mọi người chen nhau lên lấy được lễ vật đều vui vẻ ra mặt lý văn văn quan sát tỉ mỉ một hồi trong tay mỹ phẩm dưỡng g a trang phục táng dương rất biết chọn nhà bất quá làm sao ngươi biết ta yêu thích dùng tấm bằng này Cô ý à, cảm ơn diệp chi thu cười nói đừng tự dắt vàng lên mặt mình n a ta cũng không biết tất cả nữ sĩ đều là đồng dạng lễ vật lý văn văn hướng bên người vừa nhìn long nữ tỉnh cầm trên tay quả nhiên cùng mình là một dạng mỹ phẩm dưỡng da sắc mặt thoáng cái thất vọng không đúng rồi lý văn văn lưu ý đến một chi tiết chỉ đến đang cùng đi theo thăm dò tổ đồng giao tán gẫu ngu thải v ì nói người bạn gái đâu nàng tại sao không có diệp chi thu cười ha ha một tiếng nói bạn gái lễ vật đương nhiên không giống nhau vừa nói diệp chi thu đi lên phía trước lưu ý đến diệp chi thu tiếp cận lúc n ã y nhiều người không có lên phía trước váy dậy ngu thải vi dừng lại cùng đồng dao tán gấu vivi diệp chi thu đi đến ngu thải vi trước mặt đưa tay từ trong túi gáo lấy ra một cái tiểu x à o hộp trang sức mở hộp ra bên trong là một đầu tinh x à o dây c h u y ể n kim cương ở dưới ngọn đèn dạng người rực rỡ diệp chi thu nhẹ giọng nói đây là mang cho ngươi lễ vật sớm đã có không ít người lưu ý diệp chi thu cử động lúc này sáp lại gần vừa nhịn thoáng cái nổ tung h o a diệp ca thiên vị a đúng đưa cho vivi là dây chuyền kim cương cũng đãi nộ cũng kèm quá nhiều đi nhất thời nghĩ đến trong tay mỹ phẩm dưỡng da không đủ thơm diệp ca ta cũng muốn dây chuyển kim cương ha ha ha người nằm mơ người ta là bạn gái thân phận người là cái gì ta ta là f a n nữ a tại mọi người ồn ào lên trong tiếng n g u thả i vi cắt nước t i ể u hai con mắt hơi còn g ngọt ngào cười nói c ả m ơn bên cạnh đồng giao tâm tắc gật đầu nói ra ta làm chứng lần này chọn lễ vật gia hóa này không có l ờ i biếng cơ bản đem toàn bộ sân bay cửa hàng đi dạo xong ba người trò chuyện mấy câu n g u thả i vi tùy ý hỏi lần này b u ổ i lễ trao giải cảm giác thế nào có cái gì đặc biệt sao không có không có hai đạo không chút nghĩ ngợi âm thanh đồng thời văn dội diệp chi thu cùng đồng dao sắc mặt tất cả đều cứng lại bởi vì hai người giấu đầu hở đôi cướp trả lời không khí hiện trường trở nên có chút trở nên tế nhị ngu thải vi nháy mắt một cái nhìn biểu tình đã khôi phục bình thường hai người một cái không nói gì rất tự nhiên rời đi đ ể tài diệp chi thu cùng đồng dao tất cả đều âm thầm thở vào một cái tại một thời khắc nào đó mịt mở liếc nhau một cái người gấp như vậy nói làm sao hai người ánh mắt đại khái là cái ý này đơn giản nên tiếp nghi thức hoàn tất đoàn phim tiếp tục đầu nhập khẩn la mật cổ quay phim bên trong hôm nay thời gian đã tiến vào bốn tháng tiên kiếm tiền chuyện quay phim tiến độ so theo dự đoán còn nhanh hơn dự trù không cần ba tháng liền có thể hoàn thành một mặt là diễn viên giữa quen thuộc không cần làm sao rèn luyện mặt khác chính là diệp chi thu tồn tại trong mắt mọi người mỗi một cái cảnh tượng diệp chi thu tự hồ cũng biết rõ làm sao hiện ra có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả đây liền đại đại tiết kiệm thời gian rất nhiều lúc liền đạo diễn cũng sẽ trưng cầu diệp chi thu ý kiến điều này cũng dẫn đến tại đoàn phim bên trong ngoại trừ biên kịch vai chính thân phận ra trên thực chất diệp chi thu còn kiêm nhiệm phó đạo diễn chức trách tuy rằng bận rộn không ít nhưng diệp chi thu ngược lại vui ở trong đó tại quá trình này bản thân cũng có thể học được rất nhiều việc chương i Thu bảy i trăm ba mươi bảy vụ sơn mũ hành phát ra chung đi đến cách vách diệp chi thu dùng hẹn chặt phát cái tin tức cách mười giây cửa phòng bị mở ra một hồi đạm nhặt dễ người nước gội đầu mùi thơm nhẹ nhàng vào tới mở cửa chính là ngư t h ả i vi trên người mặc tơ lụa quần áo ngủ nàng hơi ướt tóc quần áo ngủ hướng một bên x ó a rơi xuống xem ra là vừa gội đầu xong để cho diệp chi thu sau khi đi vào ngư t h ả i vi chuyển thân hướng về bàn trang điểm đi tới diệp chi thu quen việc dễ làm đóng kín cửa tiến đến cầm lấy ngư t h ả i vi trong tay hóng do ống giúp nó thổi khô tóc hai người đều hết sức hưởng thụ loại này tĩnh lặng thời gian câu được câu không trò chuyện giải phóng hai tay ngư t h ả i vi cầm lấy một bên bà là tùy ý xoát đến bà tin phong cảnh cũng không tệ lắm bất quá ăn chân tâm ăn không quen hiện thực không thể hiểu được đồ chua diệp chi thu thao thao bất tuyệt nói đến đây mấy ngày mình kiến thức đến một thời khắc nào đó đột nhiên cảm giác thật giống như n g u thả i vi rất lâu không có trả lời tầm mắt tò mò nhìn xuống một cái từ trên nhìn xuống đi có thể nhìn thấy n g u thả i vi trong tay bàn là nội dung tựa hồ là một cái l ờ y bồ hình ảnh hình ảnh là một cái ăn mặc thời thượng nữ sinh xeo phì nhìn bối cảnh là ban đêm một con đường đây cảnh đường phố làm sao có chút quen thuộc diệp chi thu trong tâm n g h ỉ hoặc nhìn chăm chăm hướng màn ảnh nhìn đến hình ảnh nhân vật chính không có gì để nói nhưng bối cảnh bên phải một cặp tình lữ thân ảnh nữ sinh mười phần thân mật kéo nam sinh tay hai người đang hướng đi phía trước một chiếp xe cứ bởi vì khoảng cách cùng góc độ nguyên nhân trong bóng đêm hai người mặt thấy không rõ ràng lắm bất quá từ thân hình khí chất bên trên một cái cũng có thể thấy được nhất định là x o á y ca mỹ nữ tổ hợp ngoa tạo giống như một tia chớp từ bộ não bên trong nước qua diệp chi thu đột nhiên kịp phản ứng tiếp tục liền bị dọa giật mình một cái đây mẹ nó không phải mình và kim mỹ anh đêm đó cảnh tượng sao cứ nhiên điều này cũng có thể bị trụt tới cũng may diệp Chi thu tâm lý tố chất vượt qua thử thách liền vội vàng ổn định tâm thần l à m bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trên tay thổi tóc động tác không nên hốt hoảng nhìn khá tốt không g i mặt chính đang diệp tê -e、g i ờ thu không ngừng mặc niệm không nhìn thấy ta thì nhưng mà sau một khắc mưu thải vi động tác đem hắn hy vọng triệt để tiêu diệt tại diệp chi thu tuyệt vọng ánh mắt bên trong n g u t h ả i vi xanh tươi tiểu ngón tay ở trên màn ảnh vùng đây trong tấm ảnh mình thân hình bị phóng đại thu nhỏ từ xa đến gần ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết mở ra diệp chi thu tâm đều lạnh sau đó n g u t h ả i vi rời khỏi hình ảnh tình hình rõ ràng mở ra khu bình luận quả nhiên vô cùng náo nhiệt các linh đệ ta là không phải hoa mắt góp trên bên phải cái thân ảnh kia cùng cậu tác giả có điểm giống h ẳ n không phải là đi mặt đều không thấy rõ đánh ra chính là một đôi người qua đường tinh l khẳng định không phải tuy rằng đây nữ vóc dáng rất khá nhưng diệp chi thu bạn gái là ngu thải v i à cái nào mỹ nữ có thể so với tại hàn quốc du học sinh bày tỏ đây nhất định chính là diệp chi thu đây là hàn quốc một cái nhà hàng xa hoa ra đường diệp chi thu vừa v ẫ n tham dự tham gia á châu âm nhạc giải thưởng lớn còn có y phục kiểu cũng cùng diệp chi thu tham gia buổi lễ xuyên một dạng một cái sao nói là trùng hợp mấy cái trùng hợp t ụ lại chính là tất nhiên nhìn hai người này thân mật khắn khít bộ dáng đánh giá sau đó không lâu là một đợt pháo binh liên tục đại chiến a nói như vậy nói diệp chi thu vượt quá giới hạn tuy rằng không hiểu nhưng thợ hồ tình huống chính là dạng này bạn gái của hắn là ngu thải vi a hắn mưu đồ gì a l ầ u trên n g ư ờ i đây liền không hiểu được đồ chính là một cái hái hoa dại kích thích hơn nữa người có tiền phẩm vị rất khó nói a có sao nói vậy đây nữ cũng không phải cái miêu cầu gì kim mỹ anh hàn quốc t à i phiệt kim gia nhị tiểu thư sg giải trí xã trưởng ổn thỏa đỉnh cấp bạch phú mỹ phía dưới bình luận tất cả đều là tại vây quanh diệp chi thu chật bánh xe bàn tán sôi nổi diệp chi thu lưu ý đến đầu này ấy bốn là hơn một tiếng phía trước phát ra hiện tại số bình luận đã tăng tới hơn năm mươi và cái nói như vậy tuyệt đối đã leo lên tìm kiếm hót bảng hạng nhất đi diệp chi thu há miệng còn chưa mở miệng liền thấy n g ư u thả i vi t ố i lui ra đầu này vẫy bồ nhìn thấy vẫy bồ trang đầu hình ảnh diệp chi thu mắt tối sầm lại diệp chi thu hư hư thực thực chật bánh xe nữ tử thần bí hẳn là sg giải trí trưởng ngôn nhân kim mỹ anh đến tột cùng là là người nào để cho diệp chi thu quỷ nó dưới váy ngư u thả i vi cùng kim mỹ anh toàn phương vị so sánh người đó mới thật sự là bạch phú mỹ toàn bộ trang địa đầy đưa tin hơi thở cơ hồ tất cả đều là liên quan đến chuyện này ra ngoài diệp chi thu dự liệu ngư thả vi cũng không có ngay lập tức chất vấn mình hoặc là cãi lộn hắn vội và nói cái kia v i v i người nghe ta giải thích trước tiên đem t ó c t ộ i ngu t h ả i vi đạm n h ạ tâm thanh truyền đến nghe không ra tâm tình d i ệ p chi thu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trên tay động tác vốn lấy hắn đối với cô nàng này lý giải không tức giận là không có khả năng tiếp đó ngu t h ả i vi thuận tay mở ra người đó mới thật sự là bạch phú mỹ cai này thiệp tựa hồi nhiều hứng thú nhìn thiệp nội dung cùng tựa đề nhất trí các kẻ giới thiệu kim mỹ anh thân phận cùng sự tích bổ sung không ít nàng đẹp đẽ tấm ảnh càng kỳ quái hơn là cũng kết h ô n g b i thúc trong tay sống diệp chi thu một cái ngồi vào ngũ thải v i trước mặt quả quyết thẳng thắn nói trong hình cái người kia là ta nhưng tình huống không phải ngươi muốn dạng này diệp chi thu tốc độ nói nhanh chóng đem đêm đó phát sinh chuyện nói một lần ngư t h ả i vi không nói tiếng nào yên t ĩ n h nghe tình huống đại khái chính là dạng này ta không có chứng cứ nhưng bảo đảm cùng nàng cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dao có thể làm chứng không phải ngư t h ả i vi lên tiếng a diệp chi thu sửng sốt một chút ngư t h ả i vi nhỏ giọng nói không phải chuyện gì đều không phát sinh nàng dắt người tay ấy diệp chi thu ngữ trệ cũng may ngư t h ả i vi không nói gì nữa ngược lại thì mặt đầy lo lắng hỏi ngoại trừ cái này đâu ngươi hiện tại cảm giác thế nào không gì không gì diệp chi thu khoát tay lia l i a chính là đêm đó không chút ngủ ngon cái khác không có gì tuy là nói như vậy ngu t h ả i vi ánh mắt vẫn là lo âu vô cùng diệp chi thu chính là vui vẻ nói vi vi ngươi không tức giận sinh khí thì có thể làm gì ngu t h ả i vi hừ nhẹ một tiếng nói lần này không phải ngươi sai ngược lại cái nữ nhân kia cư nhiên dùng loại thủ đoạn này đối với ngươi món nợ này ta nhớ kỹ diệp chi thu đại h ỉ đồng thời cũng là không nhịn được thở dài một hơi cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm giải quyết xong một kiện trong lòng hoa lớn chuyện này hắn cũng liền để ý ngu thảy vi cảm thụ đến mức trên internet số ba hắn ngược lại không có gì cái gọi là sự tình lấy ý nghĩ không ra thuận lợi phương thức giải quyết diệp chi thu tâm tình vải mái phía dưới tâm viên ý mạng ý nghĩ tự nhiên lại không nhịn được toát ra đêm khuya hoàng hôn dưới ánh đèn bầu không khí cờ bay phất phới căn phòng đột nhiên chuyển đến một đạo hơi hơi khàn khàn giọng nữ dừng a một đạo khác giọng nam nghi nói không làm cái vì sao a nghe ra được giọng nam có chút tan vỡ cho dù ai ở lúc mấu chốt bị ngăn trở đều không cách nào duy trì bình tĩnh đây là đối với ngươi cùng đường nữ nhân dắt tay trừng phạt khàn khàn giọng nữ tiếp tục nói phòng bên trong chuyển đến một đạo chưa thỏa mãn g ụ c vọng thống khổ kêu gen quả nhiên nữ nhân nói không thể ca còn nói ngươi không tức giận t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám vụ sơn ngũ hành phát ra hạ so ăn lầm vĩ ca nhưng không thể nào phát tiết thống khổ hơn chuyện là cái gì chính là ăn lầm vĩ ca trong ngực còn ôm lấy một cái q u ố c s ắ c thiên hương mỹ nữ lại chỉ có thể ngủ làm rác hiện tại diệp chi thu liền thuộc về loại nước này sâu trong lửa nóng nhưng hắn cũng tự biết lần này đối lý bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nổ súng thu binh huynh đệ k h ổ ngươi diệp chi thu trong tâm t ự dễ ước căn phòng bên trong quay về tính lặng chỉ nghe đến rất nhỏ tiếng hít thở ước chừng hơn mười phút đi qua cảm nhận được trong lòng thân thể mềm mại phập phồng diệp chi thu nhẹ giọng thử dò xét nói vi vi còn chưa ngủ còn tại sinh khí sao đi ngủ sớm một chút đi ngày mai còn muốn quay phim lời còn chưa nói hết trong ngực ngu t h ả i vi bất thình lình một cái xoay mình hai chân dạng chân cưới ở diệp chi thu ngang hông hoàng hôn trong ánh đèn trên cao nhìn xuống ngu t h ả i vi hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp chi thu nhìn mấy giây thử lạnh một tiếng nói xin chào làm ổn không ngủ được tiếp đó diệp chi thu thấy hoa mắt chỉ là mơ hồ nhìn thấy bên h ô n thân ảnh túi người rơi xuống sau một khắc mình miệng đã bị ngăn chặn căn phòng bên trong bầu không khí lại lần nữa ấm lên ngày thứ hai khi sảng khoái tình thần diệp chị thu và khí sắc hổng nhuận ngũ thải vi xuất hiện lập tức đồng loạt hấp dẫn tiên kiếm tiền chuyện đoàn phim tất cả mọi người ánh mắt nguyên bản xì xào bàn tán âm thanh em mở bặt mà dừng mọi người hết sức ăn ý ngậm miệng lại tầm mắt không dừng được lén lút hướng bên này quan sát mọi người chào buổi sáng a diệp chi thu giống nhau thường ngày chào hỏi mọi người nhộn nhịp đáp lại chỉ là bầu không khí có chút vi d i ệ u lưu ý đến diệp chị thu đi đến đang cùng sáng sớm liền chạy tới tống mỹ tán gấu đạo diễn liền vội vàng tiến lên đón mặt lộ lo lòng nói chi thu ngươi không có sao chứ ta có chuyện、gì? diệp chi thu s ư ơ n g sỏ lúc này mới lưu ý đến mọi người thân sắc lập tức kịp phản ứng nói ra đạo diễn ngươi nói là tối hôm qua tìm kiếm hot yên tâm đi cái kia sẽ không ảnh hưởng ta quay phim trạng thái ta đây là lo lắng quay phim sao đạo diễn há miệng nhìn về phía ngu t h ả i vi nói vi vì, vì ngươi ngu t h ả i vi mặt mỉm cười trả lời ta cũng không có chuyện đạo diễn nâng đỡ mắt kính g ọ n g đen nghiêm túc quan sát diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi sắc mặt một hồi xác định hai người không giống làm giả sau đó rốt cuộc thở dài một hơi vậy thì tốt trên internet có một ít đặc t h u y ệ n ngôn luận không cần quá để ý có nhu cầu nói có thể xin nghỉ mấy ngày xử lý một chút mấy người trong lúc nói chuyện với nhau để cho đã sớm bị bên cạnh bánh thai mọi người nghe xong một lần thấy diệp chi thu không có cấm kỵ tìm kiếm hot đề tài trong lòng mọi người cũng hơi có đáy đối đ ạ i hắn cùng đạo diễn trò chuyện xong lập tức t ầ n g t ầ n g vây lấy ạ i Diệp ca, t m hình kia không phải không, ngươi đúng n kia ta biết、ngay. Đây l à Long Ngữ tình n ó i tiểu mắt t kiên cô nương ánh mắt định, l o n g ngữ tình biểu tình cứng ở trên mặt mọi người cũng trợn tròn mắt đây là cái gì thao tác đây chẳng phải là công khai thừa nhận mình chật bánh xe người bạn gái còn tại bên cạnh a mọi người lén lút quan sát ngu thải vi thân sắc phát hiện rốt cuộc bình tĩnh như cũ vô cùng trong tâm càng mơ hồ hơn vậy tia diệp ca ngươi l o n g ngữ tình tâm tính có chút sụp đổ có loại cho tới nay sùng bái hình người như sụp đổ cảm giác ngược lại bên cạnh không có ai phát hiện địa phương lý văn văn con mắt hơi sáng lên diệp chi thu tự nhiên biết rõ mọi người trong lòng suy nghĩ nói thăng cái người kia là ta bất quá tình huống không phải trên internet nói rằng này đêm đó tình huống chỉ giới hạn các ngươi hình ảnh chứng kiến đừng suy nghĩ nhiều nghe thấy diệp chi thu nói tính cả long ngữ tỉnh tại bên trong mọi người rốt cuộc không nhịn được thở dài một hơi bình thường loại tình huống này coi như là thật nghệ nhân cũng nhất định sẽ đánh chết không thừa nhận dù sao một khi rất say đối với tự thân hình tượng giá trị buôn bán đà kích là tính chất hủy d i ệ t nhưng chăng biết tại sao mọi người chính là mười phần tin tưởng diệp chi thu theo như lời hiện trường một k h ắ c t r ư ớ c còn có chút vi d i ệ u bầu không khí thoáng cái sinh động mọi người n ộ n nhịp trêu g ẹ o làm ta sợ muốn chết ta đã nói rồi trên internet những cái kia đặt c h u y ệ n cũng sẽ không dùng đầu góc suy nghĩ một chút liền tính muốn ăn vụng cũng sẽ không ở đại s ả n h đám đông bên dưới dạng này đến đây đi lão ngâu ngươi rất hiểu nha chẳng lẽ kinh nghiệm phong phú ngoại tàu tiểu tử ngươi không nên nói lung tung a tạ cáo ngươi phỉ báng chỉ có thể nói chi thu nhiệt độ hiện thực quá cao tùy tiện một chút gió thổi cỏ l a y đều có thể dẫn tới người khác chú ý bất quá cái kia kim mỹ anh không phải là đơn giản nhân vật trong tay năng lượng rất lớn ha ha ha không chừng xem qua chi thu biểu diễn sau đó liền phương tâm ngầm hứa cái này cũng là có khả năng mọi người một hồi ầm ầm trêu chọc mua vui sau đó tản đi tống mỹ lúc này mới đi tới. nhìn giữ lại đạm n h ạ t mắt thâm quần bộ dáng rõ ràng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt công ty đã phát thông báo tống mỹ xoa h u y ệ t thái dương huyện đạo lần này cũng quá hiểm có tốt nếu là thật hậu quả không dám tưởng tượng tối hôm qua ngay lập tức tống mỹ liền gọi điện thoại cho diệp chi thu đã biết tình huống thật diệp chi thu cười cười nói đây không phải là không có chuyện gì sao mỹ tỷ lần sau ta sẽ chú ý tống mỹ gật đầu một cái lần này là ta khinh thường hẳn đi theo ngươi đi ngươi đoán hẳn không sai đối phương rất có thể là muốn lấy cái phương pháp này áp chế ngươi trái với điều ư ớ c gia nhập sg giải trí loại phương pháp này cũng không phải chưa thấy qua chỉ cần ngươi lên xe phần sau một loạt tầng tầng lóc lấp thủ đoạn thì sẽ cùng bên trên hai người lại có cái để tài này trò chuyện một hồi tổng mỹ nói ra bởi vì cái này tìm kiếm họt ngươi kia đầu tình tỉnh tại quốc nội nhiệt độ ngược lại không có như vậy cao bất quá ở nước ngoài bài hát này thật nổ tại bảng b đã vọt vào phía trước 30, chế ngươi tân kỷ lục trước mắt rất nhiều bài hát này phát biểu thương mại mời còn có nước ngoài một ít công ty thu âm cũng lưu ý đến ngươi h ỏ i thăm có hay không hải ngoại phát triển ý tứ bao gồm tương đối tên sony thu âm công an a chờ công ty có mấy cái tại ngươi phát hành khúc ti a nột thì liền liên lạc qua chỉ có điều lại lần này gia tăng tiền đặt cuộc tống mỹ đem một loạt ý hướng hợp tác công ty tên gọi cùng đặc điểm đơn giản nói một lần loại mô thức này cùng quản lý hiệp ước khác nhau tương đương với diệp chi thu tại hải ngoại phát hành thu âm từ những thực lực này cường đại chuyên môn công ty thu âm phụ trách bọn hắn cũng sẽ giúp đỡ lợi dụng trong tay nhân mạch cùng tài nguyên hiệp trợ ngươi tuyên truyền lợi nhuận tự nhiên đến từ thu âm thu vào phân chia nếu mà diệp tờ giờ thu muốn hướng quốc tế giới âm nhạc phát triển hòa hải a nổi danh công ty thu âm ký hợp đồng là có cần thiết đối phương kinh nghiệm phong phú có thể làm cho mình ít đi rất nhiều đường q u a n co mỹ tỷ làm phiền ngươi cùng đây mây nhà công ty nói chuyện một hồi điều kiện nói chúng ta có thể ký không thành vấn đề tống mỹ gật đầu một cái an bài xong thời gian trôi qua cho dù hoa hải giải trí phát quan phương tuyên bố nhưng diệp chi thu hư hư thực thực c h ậ t bánh xe để tài nhiệt độ chẳng những không có hạ xuống ngược lại có càng diễn ra càng mãng liệt xu thế rất nhiều giải trí truyền thông cũng như năm mới một dạng điên cồn u g phát tin nhưng mà tại rất nhiều người say đắm ở a n dưa xem cuộc vui thời điểm thật q u a n chi thu hoạch hình phòng làm việc khiêm tốn phát một đầu về bồ nhưng mà lúc này cũng chẳng có bao nhiêu người để ý vụ sơn ngũ hành hôm nay chính thức bắt đầu truyền bá chương bảy trăm ba mươi chín hạng nặng phỏng vấn có lẽ là cân nhắc đến trên internet phong ba sự kiện khả năng đối với trạng thái tạo thành ảnh hưởng hôm nay đạo diễn cho diệp chi thu an bài quay phim vai diễn cũng không trọng năm giờ chiều diệp chi thu cái thứ nhất rời khỏi quay phim sân bãi dựa theo bình thường hắn kết thúc mình quay phim sau đó cũng sẽ ở bên cạnh chờ chút quan sát đường diễn viên làm sao biểu diễn nhưng hôm nay tình huống ngoại lệ hôm nay là vụ sơn ngũ hành bắt đầu truyền bá ngày đây là thập quang chi thu chính thức đẩy ra bộ thứ hai hoạt hình nghiêm trình mà nói toàn bộ đoàn đội tại đây một bộ trong tác phẩm hao tốn tâm huyết s、so、a kia thọ chỉ có hơn chớ không kém thời gian chi thu toàn bộ phòng làm việc đều hết sức coi trọng hôm nay bắt đầu truyền bá tổ chức toàn viên tự nguyện làm thêm giờ cùng nhau quan sát nghi thức loại này trọng yếu thời khắc cùng một khởi kề vai chiến đấu đoàn đội cùng chung chứng kiến mới là có ý nghĩa nhất diệp chi thu hiện tại ở kinh thành tự nhiên vô pháp hiện trường tham gia nhưng hắn cũng đáp ứng hoàng thế quảng sẽ ở trong v i d e o lộ một hồi mặt hiện tại chính là chạy trở về làm chuyện này nhưng mà cho dù diệp chi thu mười phần điệu thấp đeo mũ lưới chai cùng khẩu trang khi hắn thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài sân trong tích tắc thấy hoa mắt diệp tiên sinh xin hỏi ngươi chật bánh xe chuyện là thật sao lưới truyền cho ngươi cùng ngu thải vì tình yêu xuất hiện v ớ i n ứ c xin hỏi là thật sao diệp tiên sinh mời về hẳn một hồi có thể chứ không biết trong lúc bất chọn từ nơi nào xuất hiện giống như sói nhìn thấy thịt một dạng sáng mắt lên phóng viên nâng máy quay phim máy ghi âm c h ờ một chút không phải là ít lấy thi chạy trăm mét tốc độ hướng về diệp chi thu và o đến khi diệp chi thu kịp phản ứng bên cạnh mình đã bị vây nước gì không thông muốn đi cũng không đi được quan sát một hồi xác định không có cưỡng ép đột phá khả năng sau đó diệp chi thu bất đắc dĩ lấy ra láo chiều số ba cái vấn đề mà đám phóng viên này còn có thể dùng trận hình ngăn người diệp chi thu nghĩ thầm một đ á m phóng viên hiển nhiên cũng là biết rõ diệp chi thư phong cách cũng không phí lời lập tức có người lớn tiếng hỏi lên xin hỏi ngươi đối với trên internet tiết lộ ngươi vượt quá giới hạn hàn quốc tại p h i ệ t kim gia nhị tiểu thư kim mỹ anh thấy thế nào không thấy thế nào giả diệp chi thu trả lời không chút nghĩ ngợi đây là không thừa nhận chật bánh xe bất quá cũng bình thường phạm là nghệ nhân gặp phải loại sự tình này thống khoái thừa nhận mới có quỷ lập tức có người truy hỏi kia đêm đó hình ảnh giải thích thế nào người ý là cái kia nam thân ảnh không phải ngươi đặt câu hỏi phóng viên g ơ máy g i âm trong tâm cười lạnh chỉ cần diệp chi t h một phủ nhận hắn ngay lập tức sẽ có thể ném ra n n chuyện này thực chứng minh người đó chính là hắn làm sao ngụy biện đều vô dụng nhưng mà diệp chi thu trả lời như cũng dứt khoát vô cùng đây là thật cái người kia là ta những lời này để cho mọi người tại đây s ư ớ n g sở đâu có chút không có quay lại cho nên diệp chi thu ý là đêm đó cái người kia là hắn nhưng hắn cùng kim m g anh chuyện gì cũng không có làm người mẹ nó lắc lư người nào nhìn thân mật tình người hai người cũng sắp ôm ở cùng nhau kết quả nói cho ta là biểu lộ ra tình ngừng lưu lễ khi người khác ba tuổi đứa trẻ a một đám phóng viên bị diệp chi thu tức giận mỉm cười vấn đề buộc phát s ắ bén nghe nói bởi vì chuyện này ngươi cùng ngu t h ả i vi đi đến chia tay danh giới xin hỏi là thật sao diệp chi thu kỳ quái nhìn đối phương một cái trả lời như cũ thống quái Dạ. mọi người còn muốn hỏi lại bị diệp chi thu đánh gãy hảo ba cái vấn đề kết thúc dứt lời diệp chi thu liền muốn rời khỏi một đám phóng viên kia nguyện ý như vậy mà đơn giản thả hắn đi một hồi ẩm ẩm vây quanh không chịu để cho mở quá phận a đã nói ba cái vấn đề không có nhiều thời gian diệp chi thu gấp đến độ hô to nhưng lại không có người nào để ý đến hắn cái thứ ba đặt câu hỏi phóng viên hỏi tới nhưng ngươi cùng đừng nữ nhân ra có thân mật cử chỉ tình cảm sẽ không bị ảnh hưởng sao cái này ngươi giải thích thế nào bị ép kinh doanh diệp chi thu lúc này liền không có gì hay thái độ trực tiếp liền tức giận nói ta vì sao muốn giải thả nói là giả các ngươi thích tin hay không tin đặt câu hỏi phóng viên sắc mặt cứng lại diệp chi thu thực sự không có gì nghĩa vụ giải thích nhưng hắn không nghĩ đến là diệp chi thu lúc này vẫn như thế phách lối ai ai cũng biết tại trên đường chính muốn ngắt phỏng vấn diệp chi thu là rất khó liền tính bắt được cũng nhiều lắm là trả lời ba cái vấn đề nhưng diệp chi thu thẳng thắn cũng là nổi danh hoặc là liền không trả lời trả lời nói căn bản là có cái gì nói cái gì thật chẳng lẽ không có t r ậ t bánh xe một đ á m phóng viên trong lòng cũng có chút dao động nhìn tình huống rất khó hỏi lại ra chút gì có người vội vàng nói diệp tiên sinh một vấn đề cuối cùng gần đây trên internet ủng hộ quan tâm ngươi f a n cũng có rất nhiều xin hỏi ngươi có cái gì muốn đối với bọn hắn nói những lời này ngược lại để cho diệp chi thu dừng bước hắn không có trả lời ngay mà là tả hữu tìm một fan chỉ đến một cái nâng máy quay phim phóng viên hỏi đoạn video này sẽ phát ra đúng không bị điểm tên phóng viên đại hỷ liền vội vàng gật đầu ngươi yên tâm tuyệt đối không hớt tóc t ậ một chữ không kém diệp chi thu gật đầu một cái nhắm ngay ông kính Từng cùng h ữ t lúc đó hoa hải chuyện tranh học viện cuối cùng một đoạn khóa kết thúc chuyện tranh chuyên nghiệp lao sư cố vị văn rõ ràng cảm giác đến học sinh tâm tình rất cao từng cái từng cái hưng phấn nghị luận cùng chuyện cố vi văn cười nói các ngươi nói là vụ sơn ngũ hành là thập quang chỉ thu kia bộ tác phẩm mới đi cố vi văn một phát nói lập tức đến đ ấ y bên dưới rất nhiều học sinh nhiệt liệt hưởng ứng đúng bộ tác phẩm này cũng là diệp chi thu đảm nhiệm biên kịch chúng ta thật lâu bảy giờ tối nay bắt đầu truyền bá cố lao sư đến lúc chúng ta lớp án lệ có thể hay không nói cái này cố vi văn cười nói kia bộ hoạt hình phim quảng cáo ta cũng nhìn thực sự phi thường đặc sắc ta cũng thật mong đợi công việc này phòng tác phẩm ta tối nay trở về cũng sẽ nhìn nếu mà chất lượng qua còn ó i bên dưới tiết khoá án lệ liền nói nó phía dưới đám học sinh phát ra một hồi hoan hô sau đó lần lượt tàn đi cố vĩ văn cười mỉm nhìn đến đám học sinh rời đi tâm lý hồi tưởng lại vụ sơn ngũ hành phim quảng cáo hình ảnh thần thoại võ thuật đánh nhau hoa hạ thủy mặc gió kết hợp cùng kia thọ là hoàn toàn khác biệt phong cách nhưng hắn cảm thấy bộ này hoạt hình muốn vượt qua kia thọ thành tích rất khó lúc đó kia thọ huy hoàng là thiên thời địa lợi nhân hòa nhiều loại nhân tố kết quả chế toàn bộ internet phá ước phát ra số lượng thần thoại đánh giá kỷ lục này trong thời gian ngắn rất khó bị vượt qua cho dù kia thọ nhấc lên một cổ hoạt hình gió nhưng trận này gió lạnh lại sau khi xuống tới vẫn sẽ trở về trạng thái bình thường dù sao q u ố c mạng thị trường liền lớn như vậy quan tâm quần thể tương đối cố định cái này thị trường mở rộng không phải một sớm một chiều hoặc là đơn giản một lượng bộ tác phẩm liền có thể hoàn thành không cầu phong thần cái gì chỉ hy vọng vụ sơn ngũ hành bộ tác phẩm này có thể duy trì tiêu chuẩn cao đi cố về một văn nghĩ thẩm